mơ mơ màng màng chung tịch tình nhi cảm giác chính mình ở di động đón phong lúc lắc cảm giác rất cường liệt nàng thành quỷ sau đã sớm không chi giác nha hiện tại như thế nào bỗng nhiên trong đầu truyền đến một trận đau nhức một màn một màn đoạn ngắn phẳng phất trước bị tồn chữ rồi mới ấn truyền phát tin kiện nàng trong đầu thành chiếu phim tràng nặc đại trong hoa viên một đôi phu thê mang theo một đôi nhi nữ ở tản bộ nam hải thoạt nhìn muốn lớn tuổi một ít ba Người đều nhìn tiểu nữ hài khi thì đi phía trước chạy hai bước, khi thì lại tiến đến kia đối vợ chồng trước mặt làm nũng, lại hoặc là kéo nam hài cùng nhau chạy, thoạt nhìn thực hạnh phúc hòa thuận vui vẻ người một nhà. Nhìn kia hạ kia đối phu thê, đều là quý khí bức người, bên cạnh chờ mệnh lệnh hạ nhân cũng là vài bước một cái, hình ảnh vừa chuyển, cái kia ung dung hoa quý phụ nhân như ngủ rồi giống nhau nằm ở trên giường, bên cạnh là thịnh nộ nam nhân cầm kiếm, trên mặt. Đất có mấy thi thể, không người còn dám gần người. Nam Hải gắt gao ôm nàng ngốp tại trong một góc, liền bọn họ cũng vô pháp đến gần. Lại rồi mới là Nam Hải chuẩn bị đãi, tiểu nữ Hải trộm trốn ở góc phòng nhìn. Nam Hải rời đi sau cũng lặng lẽ đi theo rời đi, thẳng đến cùng ra rất xa, mới xuất hiện ở ca ca trước mặt. Ở ca ca còn không có tới kịp đem nàng tiễn đi phía trước, đuổi giết liền nối gót tới. Bên người hộ vệ một đám tử vong, bọn họ biên ngăn cản biên trốn. Thượng một Lần đuổi giết chung, mắt thấy ca ca liền phải bị đâm trúng, tiểu nữ hải nhào qua đi chặn này nhất kiếm, mơ hồ nghe được nam hải ở kêu, tình nhi. Nguyên lai, like, cái này tiểu nữ hải cũng là kêu tình nhi sao? Cùng nàng giống nhau tên đâu? Theo một ít linh túy đoạn ngắn, đầu không như vậy đâu, tịch tình nhi thử thăm dò mở mắt ra, quả nhiên là ở chạy vội chung, trên lưng miệng vết thương hẳn là thượng thực tốt dược, chỉ có ẩn ẩn đau. Nếu sự tình thật giống nàng tưởng như vậy, như... Vậy, nàng chính là cái kia vì ca ca chắn kiếm tiểu nữ hài. Này tính cái gì? Mượn xác hoàn hồn sao? Còn xuyên thành cái công chúa thân Phật. Tiểu Ngọc đâu? Đi theo nàng cùng nhau tới sao? Lúc ấy giống như chính là vòng Ngọc cùng cái kia Ngọc trụy tương hợp đến cùng nhau, nàng mới mất đi ý thức. Tưởng nâng lên thủ đoạn xem một chút, lại xem nhẹ nàng bị thương trình độ hơi vừa động đạn liền xuyên tim đau ẩm ướt cảm giác như là miệng vết thương lại nứt ra rồi tình nhi ngươi tình vừa rồi hù chết hoàng huynh còn tưởng rằng ngươi thanh âm có điểm nghẹn ngào là nghĩ đến nhất hư kết cục đi tịch tình nhi trong lòng thở dài muội muội của ngươi là thật sự đã chết hiện tại thân thể này linh hồn đã thay đổi người quay đầu chiều ở một bên chạy vội nam hải nhìn lại so với ở trong đầu nhìn đến những cái đó Hiện tại giống như lớn lên chút, ta không có việc gì. Thanh âm tiểu đến miêu nhi kêu to dường như, tịch tình nhi chính mình đều doa nhảy. Dự, có nàng chạy động nam nhân nói nói, công chúa, ngài kiên trì một chút, đợi khi tìm được nghỉ ngơi địa phương, ta lại đi tìm thủy cho ngài uống. Tịch tình nhi nhẹ ân một tiếng, liền nằm ở trên lưng không nói chuyện nữa, ở trong lòng kêu, tiểu ngọc, ngươi ở đâu? Ở nói bay tới ta trước mặt tới cấp ta xem hạ Tiểu Ngọc ở Tiểu Ngọc liền ở chủ nhân trước mặt Nga Hoàn toàn ẩn thân Hì hì Tiểu Ngọc rốt cuộc hoàn chỉnh Mềm mại giọng trẻ con dọa tịch tình nhi nhảy Dự Nếu không phải tiếp thu quá tổ chức cái loại này phi người huấn luyện Đã sớm kêu sợ hãi ra tiếng Tiếp tục ở trong lòng nói Tiểu Ngọc có thể nói chuyện ân Cái kia hoa tai là Tiểu Ngọc trên người một bộ phận Nếu không có nó Tiểu Ngọc chính là tàn khuyết, ngày thường có thể nghe được chủ nhân nói chuyện, chính mình lại nói không được. Chủ nhân, trong nhà trở nên cùng trước kia không giống nhau nga, hiện tại bộ dáng mới là nó gương mặt thật. Đắc ý rào giả thanh. Âm dùng mềm mại đồng âm nói ra một chút đều không cho người phản cảm, chỉ càng có vẻ đáng yêu. Bất quá, Tiểu Ngọc, ngươi như thế nào kêu ta chủ nhân đâu? Bởi vì ngươi là thượng một cái chủ nhân sau. Cái thứ nhất tiến vào tiểu ngọc trong nhà người nha, đương nhiên chính là tiểu ngọc chủ nhân. Đương nhiên khẩu khí, làm tịch tình nhi hắc tuyến, lúc ấy nàng căn bản là không phải người là quỷ được không? Lại nói tiếp, nếu không có tiểu ngọc, nàng đã sớm đầu thai đi, nào còn? Có thể dư lại hồn phách về nhà xem cha mẹ. Vậy ngươi thượng một cái chủ nhân vì cái gì không mang theo ngươi cùng nhau rời đi đâu? Tiểu ngọc không có thanh âm. Liền ở tịch tình nhi cho rằng đây là bí mật không thể nói thời điểm Tiểu Ngọc từ từ mở miệng Chỉ là khó nén trong thanh âm mất mát Tiểu Ngọc nguyên bản vẫn luôn này đây Ngọc bội bộ dáng treo ở chủ nhân trên eo Chủ nhân nói Tiểu Ngọc thật xinh đẹp Quải nơi đó nhất thích hợp Ở một lần cùng người đối thời gian Chiến tranh Đối phương thương đến Tiểu Ngọc Làm Tiểu Ngọc một phân thành hai rơi xuống ở cái kia trên tinh cầu Tịch tình nhi trong lòng vừa chuyển kia Tiểu Ngọc ngươi hiện tại không phải khôi phục sao, không thể liên hệ ngươi trước chủ nhân sao. Thử qua, Tiểu Ngọc cùng chủ nhân là có cảm ứng, ở Tiểu Ngọc khôi phục kia một khắc, chủ nhân liền khẳng định biết, chính là chủ nhân vẫn luôn không có triệu hoán ta. Chúng ta đây sẽ đến nơi này là bởi vì ngươi ngay lúc đó dị. Thường sao? Tiểu Ngọc ử nhẹ một tiếng, mang theo thấp thỏm hỏi, chủ nhân, ngươi không thích nơi này sao? tịch tình nhi trong giọng nói sợ là nhẹ nhàng dù sao ta cũng không có gì mắt ở nơi nào đều giống nhau nơi này cũng không tồi a sơn hảo thủy hảo không giống cái kia tịnh là bê tông cốt thép hương vị địa phương tiểu ngọc lại khôi phục hoạt bát tính tình ở tịch tình nhi trong đầu hi cười không ngừng thật không biết làm người câm những năm đó nó là như thế nào lại đây chàng ngập đồng thú tiếng cười làm tịch tình nhi tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít Một cái hoàn toàn xa là địa phương, cho dù là thích ứng lực cường người, cũng là yêu cầu thời gian thích ứng, cũng may, tịch tình nhi chính là cái thích ứng trong mọi tình cảnh người. Chạy vội người ở một cái bờ sông ngừng lại, từ trong trí nhớ biết được cái này bối hắn đi người kêu thời văn chi, là nguyện trung thành với nàng mẫu thân, trung thành phương diện tuyệt đối không thành vấn. để ở sở hữu hộ vệ đều toi mạng dưới tình huống, nếu không có hắn che chở hai cái tuổi không lớn tiểu hài tử đã sớm mất mạng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tâm ôm nàng gọi là trung ly già nam hài thân thể này ca ca nhìn hẳn là cũng liền mười ba bốn tuổi đi nhớ không lầm nói nàng hẳn là mười tuổi này thân phận quả nhiên là phiền toái tranh quyền đoạt lợi đương này hướng chính là bọn họ loại này không có mẫu thân áp chặt tình nhi xảy ra chuyện gì không quen biết hoàng huynh nhìn mũi mũi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trung ly già miễn cưỡng mở ra vui đùa bị đuổi giết như thế nhiều ngày không biết phụ hoàng nơi đó thu được tin tức không nếu phụ hoàng không phái người lại đây bọn họ rất nguy hiểm tịch tình nhi nhẹ nhàng lắc đầu sợ xé rách miệng vết thương không dám có đại động tác ta miệng vết thương thượng mạt cái gì dược tuy rằng kỳ quái muội muội vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề trung ly già vẫn là lập tức trả lời từ trong cung mang ra tới ngưng huyết tán Hiệu quả hẳn là phi thường không tồi, xảy ra chuyện gì, miệng vết thương đau. Không đau, chính là hỏi một chút. Tịch tình nhi không dám nói quá nhiều nói, rốt cuộc nàng là người trưởng thành, trang không được tiểu hài tử, nói chuyện khẩu khí có thể tiết lộ quá nhiều tin tức, cũng may trung ly già hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào thoát khỏi đuổi giết, đảo không nhiều chú ý muội muội cùng bình thường có cái gì không giống nhau. Tiếp, Nhận thời văn chi đưa qua ấm nước uống lên mấy ngụm nước, tịch tình nhi cũng bắt đầu tự hỏi, lấy nàng kỹ thuật muốn thoát khỏi truy tung cũng không khó, vấn đề chính là nàng hiện tại bị thương vô pháp động, còn có một chút chính là, nàng không nghĩ bại lộ thân thể này đã thay đổi người sự thật, làm sao bây giờ đâu, nhìn chung quanh địa hình, đây là một cái tiểu núi rừng, tàng không người ở, nhưng là cũng tàng không được nguy hiểm, tạm thời là an toàn, nếu truy binh cũng đủ. Nhiều nói. Đem bọn họ vây chết ở chỗ này cũng không khó. Nếu đối phương dẫn đầu người đổi thành nàng, nàng tuyệt đối có nắm chắc làm ba người một cái đều chạy không được. Nhìn hạ ở nghỉ ngơi hai người, tịch tình nhi cắn cắn môi mới mở miệng nói, Hoàng huynh giống như cũng không phải như vậy khó mở miệng. Thời hộ vệ, các ngươi tin tưởng ta sao? Hai người đối xem một cái, đều có chút nghi hoặc. Tiểu công chúa ngày thường bị bảo hộ thật sự lợi hại, tuy rằng thông minh dị. Thường... Nhưng là đơn thuần thật sự, nói chuyện cũng là ngây thơ đáng yêu, như thế nào hiện tại bất quá vẫn là lập tức cho thái độ, đương nhiên tin tưởng ngươi, ngài. Tịch tình chi bất chấp rất nhiều, dưới loại tình huống này, vẫn là bảo mệnh tương đối quan trọng, ở chỗ này không cần nhiều dừng lại, hướng núi lớn bên trong đi, cho ta tranh thủ hai ngày thời gian. Hai ngày nàng miệng vết thương hẳn là sẽ hảo một chút, núi lớn bên trong là tốt nhất quét dọn dấu vết địa. Phương, lại nói. Núi lớn bên trong dược thảo nhiều Nàng nhìn xem có thể hay không tìm được điểm đối khôi phục miệng vết thương hữu dụng dược Thời văn chi nhìn Trung Ly ra Chờ quyết định của hắn Trung Ly ra suy xét một chút muội muội lời nói Cũng cảm thấy nơi này sát thật không phải nhiều dừng lại hảo địa phương Hành Khôi phục một chút thể lực liền đi Thời hộ vệ Vùng này ngươi quen thuộc sao Thời văn chi gật đầu Thục Từ nơi này bắt đầu liền có rất nhiều tiểu Đỉnh núi nhưng là núi lớn nói còn muốn đi phía trước chạy rất xa. Tịch tình nhi nhẹ nhàng gật đầu, vòng quanh này đó tiểu đỉnh núi bất quy tắc hướng núi lớn phương hướng đi, kéo kéo thời gian, không cần bị bọn họ bắt được quy luật. Thời văn chi xem trung ly già không phản đối bộ dáng, đáp là tịch tình nhi không nói chuyện nữa, nhắm mắt lại tích tụ thể lực, ở tổ chức mấy năm làm nàng học xong, mặc kệ ở bất luật cái gì thời điểm đều không thể đem chính mình an toàn giao. Cho trên tay người khác, mỗi người trong tay đều có một phen ẩn hình dao nhỏ, không biết cái gì thời điểm liền sẽ thọc nhập nàng ngực. Thử kéo thể lực linh khí, cư nhiên thật sự còn ở, theo linh hồn của nàng toàn bộ phụ vào thân thể này. Như vậy, sau này cần thêm tu tập, nàng liền có tự bảo vệ mình năng lực. Dựa theo công pháp ở kinh mạch đi rồi vài vòng, linh khí giống như cũng thích ứng thân thể này, thực mau liền ở trong thân thể dựng trại đóng quân, tịch tình nhi thử mang. Theo một tia linh lực hướng miệng vết thương du tẩu, quả nhiên hữu dụng, cùng võ hiệp tiểu thuyết dùng nội công chữa thương giống nhau, kia nàng nắm chắc liền lớn hơn nữa chút. Chậm rãi dẫn đường, mặt khác kia hai người còn tưởng rằng nàng ngủ rồi. Trung ly ra hạ giọng nói, thời hộ vệ, này trong núi hẳn là có món ăn thôn quê, ngươi đi xem có hay không con thỏ cái gì, tình nhi yêu cầu ăn chút có dinh dưỡng đồ vật. Nếu không phải tình nhi phản ứng mau, chặn kia nhất kiếm, hắn nếu như bị đâm chúng liền giao đái ở kia tuy rằng lau dược nhưng là tình nhi hô hấp vẫn luôn đứt quãng hắn liền sợ bảo bối muội muội liền như thế không có kia hắn thật sự sẽ hối hận cả đời thời văn chi nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch công chúa đáp là một trận chữa trị xuống dưới cảm giác hảo rất nhiều miệng vết thương rõ ràng không như vậy đau đem linh khí dẫn đường hồi gân mạch chậm rãi mở mắt ra tình nhi khá hơn chút nào không Nhìn đến nàng tỉnh lại, chung. Ly già chạy nhanh hỏi, ôm đến thời gian quá lâu, hắn tay đã ma rớt, nhưng cũng không dám nhúc nhích, lo lắng sẽ thương đến muội muội. Tịch tình nhi hơi chút giật giật, khá hơn nhiều, hơi hơi thứ đau nàng hoàn toàn có thể thừa nhận. dãy rùa chậm rãi ngồi dậy, chung ly già chạy nhanh đỡ, tình nhi, ngươi tiểu tâm miệng vết thương vỡ ra. Chỉ là bề ngoài thoạt nhìn doa người, kỳ thật bị thương không như vậy trọng tịch tình nhi nói thiện ý nói dối muốn thật là không nghiêm trọng nàng như thế nào khả năng sẽ tại đây trung ly già cũng không học quá ý nghe được tịch tình nhi như thế nói cũng không hoài nghi đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi vậy là tốt rồi hoàng huynh đều mau hủ chết ngươi nếu là ra cái gì sự ta như thế nào cùng phụ hoàng mẫu hậu giao đãi mẫu hậu đã không còn nữa không cần giao đãi nếu chúng ta đem mệnh ném tại đây cũng liền không cần cùng phụ hoàng giao đãi ngữ gia mỉa mai tịch tình nhi cũng không biết việc này là nàng tưởng nói vẫn là thân thể này lưu lại ý thức dù sao liền như thế thốt ra mà ra trung ly già sửng sốt như thế sắc bén muội muội hắn chưa từng gặp qua tình nhi vẫn luôn là hoạt bát đáng yêu nàng không phải cùng mặt khác huynh đệ giống nhau từ tiên sinh dạy học vẫn luôn là phụ hoàng mẫu hậu tự mình dạy dỗ Thông minh trình độ hắn cũng chỉ là hơi có nghe thấy, cụ thể như thế nào, chỉ có phụ hoàng mẫu hậu nhất rõ ràng. Tịch tình nhi tổ chức hàng ngôn ngữ, chạy nhanh bổ. Cứu, hoàng huynh, ta không có ý khác, chỉ là nói chúng ta nhất định phải sống sót. Trung ly già không có hoài nghi, chúng ta nhất định sẽ không chết. Đối, bọn họ nhất định sẽ không chết, giết hại mẫu hậu hung thủ còn không có tìm được, hắn còn không có học nghệ thành công. Như thế nào có thể liền như thế nghẹn khuất chết ở chỗ này Thời văn chi đem nướng chín con thỏ thịt lấy lại đây Ở chất đầy lá cây thượng cắt thành từng khối từng khối Thực xin lỗi Đại hoàng tử Công Chúa Thuộc hạ tay nghề không tốt Trung ly giả biết hắn nói chính là cái gì Trước nhéo lên một khối phóng tới muội muội bên miệng Xem nàng ăn xong đi mới nói nói Thời hộ vệ Không cần phải nói thực xin lỗi Các có điều tinh Lại nói Hiện tại ở bên ngoài, không cần phải như vậy tinh tế tay nghề, có thể sống sót là được. Nói xong, đem một khối to thịt bỏ vào trong miệng, dùng hành động chứng minh hắn nói lời nói thật, cũng cầm lấy non nửa chỉ cho hắn, ở bên ngoài không. Cần chú ý những cái đó, ăn đi. Thời văn chi cung kính đôi tay tiếp nhận, ngồi vào một bên đi ăn, tịch tình nhi tinh tế nhấm nuốt hương vị thực bình thường con thỏ thịt, nàng thật sự đã lâu đã lâu không có ăn qua đồ vật. Cẩn thận tính tính trở thành quỷ phân biệt không nhiều lắm hai năm đi, chân chính làm được không dính khói lửa phàm tụp a Nghe Trung Ly già lời nói, trong lòng tán thưởng, nàng quán trước hảo ca ca, thân là hoàng tử lại có thể nói ra nói như vậy tới, mặc kệ là thiệt tình, vẫn là lung lạc nhân tâm, đều thực không tồi, xem như người thông minh. Trung Ly già đem con thỏ trên đùi thịt xé xuống tới, một chút uy tình nhi, hai người đồng bào sở sinh, Từ nhỏ quan hệ liền thân cật, huống chi lần này tình nhi vẫn là vì cứu hắn mới thương thành như vậy, Như thế nào chiếu cố nàng đều là hẳn là. Nhìn đến Trung Ly già còn muốn uy lại đây, Tịch tình nhi lắc đầu, No rồi, ca ca ngươi ăn. Trung Ly già không bắt buộc, Đem ấm nước cầm lấy tơi uy. Nàng uống lên mấy khẩu, Mới tiếp tục ăn chính mình, Rồi mới đi thủy biên đem ấm nước rót mãn, Đối đã sớm thu thập thỏa đáng thời văn chi nói, Thời hộ vệ, vẫn là từ ngươi cóng tình nhi chúng ta đi thôi là thời văn chi ở tịch tình nhi trước mặt ngồi xổm xuống ở trung ly già dưới sự trợ giúp cẩn thận đem người bối đến trên lưng tịch tình nhi làm người bị thương không có phản đối quyền lợi nhìn mắt dấu vết quét tước đến không sai biệt lắm mặt đất còn hảo miên cưỡng xem như có thể chỉ là đụng tới cao thủ nói thực dễ dàng lại bị đuổi theo Này đại khái cũng là bọn họ vì cái gì vẫn luôn không có thoát khỏi được đuổi giết nguyên nhân. Bất quá hiện tại có nàng ở, chỉ cần kéo thượng hai ngày, muốn thoát khỏi bọn họ, chút lòng thành. Hai ngày sau, Trung Ly ra cùng Thời Văn Chi mang theo những người đó đi loanh quanh, cẩn thận cất giấu, không hề bị những người đó lấp kín. Hiện tại bọn họ không có dư thừa lực lượng đi cùng bọn họ lực bính, còn có cái hải tử bị thương muốn chiếu cố, càng là không thể cho phép. Tịch tình nhi phần lớn thời gian đều là nhắm mắt lại dẫn đường linh khí chữa trị miệng vết thương. Ở hai người trong mắt cũng là đang ngủ, sẽ không sinh ra nghi ngờ. Hai ngày sau buổi tối, tịch tình nhi tỉnh lại, nâng nâng cánh tay, thực hảo, không có lại xả đau miệng vết thương. Này liền thuyết minh miệng vết thương đã trường đến cùng nhau, hơn nữa khôi phục rất khá. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thời văn chi bối, đình. Một chút, phóng ta xuống dưới, ở cái này niên đại. Đại khái cùng cổ đại không sai biệt lắm, chủ tử nói chính là mệnh lệnh, tuy rằng khó hiểu, thời Văn Chi vẫn là lập tức ngừng lại, tay chân nhẹ nhàng đem Tịch Tình Nhi thả xuống dưới, đối nghi hoặc nhìn hắn Trung Ly già giải thích nói, công chúa làm ta đem nàng buông xuống. Trung Ly già nhìn về phía Tinh Thần Hạo rất nhiều muội muội, trong lòng cao hứng, cái này hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Tình Nhi, có cái gì sự? Sao? Miệng vết thương có phải hay không rất đau? Tịch tình nhi lắc lắc đầu, ở hai người trợn mắt há hốt mồn chung chậm dai đứng lên, vẫy vẫy tay, đá đá chân, còn hảo, không phải quá đau, so với trước kia chịu quá thương, này thật không tính cái gì. Không phải rất đau, Hoàng Huynh, thời hộ vệ, đây là tới nơi nào? Trung Ly giả áp xuống trong lòng kinh nghi trả lời, ấn ngươi nói, đây là ở một tòa núi lớn, chỉ là tiến vào còn không xa. Tịch tình nhi gật gật đầu, các ngươi ở. Phía trước đi, ta ở mặt sau, hướng trong đi là đến nơi. Hai người không biết nàng trong hồ lô bán cái gì dược, ngẫm lại hiện tại bên ngoài tình thế, quyết định nghe nàng hướng trong đi. Dù sao vốn dĩ chính là muốn hướng trong đi, chỉ là luôn là sẽ quay đầu lại xem nàng, lo lắng thân thể của nàng. Không có ai ở bị như vậy trọng thương sau có thể hảo đến như thế mau, liền sợ nàng là cậy mạnh. Chính là thời gian càng dài, bọn họ càng giật mình, linh hoạt thân thủ, tuyệt đối. Không giống như là tiểu hài tử sẽ có, càng không cần phải nói là một cái bị thương nặng tiểu nữ hài, kia như là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện giống nhau thân thủ, đem bọn họ đi qua sau lưu lại dấu vết quét dọn đến sạch sẽ lưu loát, này thật là nàng muội muội sao. Tịch tình nhi cũng là không có biện pháp, vì không vừa đến cái này địa phương liền ném mệnh, lại đến cái lần thứ hai xuyên qua, đem học được phản truy tung thủ đoạn hữu hiệu dùng ra tới, bị nàng sửa sang lại quá. Địa phương giống như là chưa từng có người nào đi qua, cùng khác bọn họ không dấm quá địa phương giống nhau như đúc. Như vậy hướng trong đi rồi đại khái có bốn năm dặm, nàng lại mang theo hai người sửa lại phương hướng tiếp tục đi, làm theo quét dọn dấu vết, như vậy sửa lại vài lần phương hướng, tịch tình nhi mới làm cái đình thủ thế, đặt mông ngồi xuống bất động, lau sạch trên đầu hãn, thật là muốn mệnh a, miệng vết thương giống như lại đổ máu. Trung ly ra bất chấp mặt khác, Chạy nhanh đi tới đem nàng đỡ lấy, đem ấm nước tiến đến miệng nàng biên, uống một chút. Tịch tình nhi hung hăng uống lên mấy tài ăn nói nói, hiện tại hẳn là an toàn, hảo hảo nghỉ ngơi một trận lại nói. Trung ly già khóe miệng giật giật, vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, muội muội này bản lĩnh rốt cuộc là ai dạy. Phụ hoàng bên người chịu quá chuyên môn huấn luyện ẩn vệ cũng chưa này bản lĩnh. Tịch tình nhi xem ở trong mắt, rũ xuống mi mắt, nửa năm trước ta ở tàng thư các đỉnh. Tầng tìm được một quyển sách, từ bên trong học được, phụ hoàng mẫu hậu cũng không biết. Trước lừa dối qua đi lại nói, tưởng hắn cũng sẽ không thật sự đi hỏi cái kia phụ hoàng. Rõ ràng là trăm ngàn chỗ hở nói, trung ly dạ lại cũng không có truy vấn cái gì, chỉ là nói, hảo, trước nghỉ ngơi, hoàng huynh cho ngươi xem xem miệng vết thương. Tịch tình nhi hắc tuyến, không phải là muốn cởi bỏ quần áo đi, sau lại ngấm lại, hẳn là sẽ không... Nàng như thế nào nói đều có 10 tuổi, làm ca ca sẽ không hủy hoại nàng trong sạch, lại nói, nàng hiện tại này thân thể hoàn toàn không nảy nở, thật không có gì xem đâu. Trung ly giả trước đem muội muội trên người chói kia kiện hắn quần áo giải rớt, rồi mới bối chiều thượng phóng tới chính mình trên đùi, từ kiếm hoa khai quần áo địa phương hướng trong xem, quả nhiên đổ máu, quần áo đều bị huyết tẩm ướt khẳng định rất đau đi, hắn chưa bao giờ biết tình nhi như thế nhẫn đến đau từ trên người xé xuống một mảnh sấn đem huyết lau khô rớt đổ điểm nước rửa sạch hạ từ trong lòng ngực lấy ra ngưng huyết đắp thượng lại xé xuống một mảnh sấn che thượng dùng nguyên lai like kia kiện quần áo tiếp tục trói chặt cái này quá trình không có khả năng không đau nhưng là tình nhi một tiếng không cổ họng làm hắn kinh ngạc đổi thành là hắn liền khẳng định làm không được cẩn thận đem nàng đỡ dựa đến chính mình trong lòng ngực nhìn đầy mặt mồ hôi lạnh cắn chặt môi đều đổ muội. Đau lòng đến, không được, quả nhiên là rất đau đi, cư nhiên có thể nhìn xuống tới, tình nhi, hảo hảo ngủ một hồi liền không như vậy đau như vậy xa khoảng cách nàng một hồi muốn cung hạ thân dùng nhánh cây bình định, một hồi lại muốn đứng lên sửa sang lại, khẳng định mệt cực kỳ, tịch tình nhi mở mắt ra nhìn nhìn hắn, như là tin tưởng người này có thể hay không tin, nháy mắt nhớ tới hiện tại đã không phải nguyên lai thế giới kia thân thể này vẫn là trước mắt cái này nam hải muội muội hẳn là sẽ không có nguy hiểm đi tự giế cười thật đúng là trông gà hóa quốc a người nào quả nhiên không thể làm chuyện xấu lương tâm này tay nải đến bối cả đời ta đây ngủ một hồi ân an tâm ngủ rốt cuộc là không an tâm tịch tình nhi ở trong lòng gọi tiểu ngọc chủ nhân tiểu ngọc ở chỗ này tiểu ngọc ngươi có thể chủ động đem ta lộng tiến nhà ngươi sao Hiện tại nàng đều thói quen dùng ra cái này chữ, mà không phải tràn ngập huyền huyễn ý vị không gian. Đương nhiên có thể nha, tùy thời đều có thể. Kia một hồi nếu là ta bên người người có cái gì dị động, ngươi đem ta lộng nhà ngươi đi. Hì hì, hảo, tiểu ngọc nhất định sẽ, bất quá chủ nhân, ngươi hai ngày này như thế nào đều không tới tiểu ngọc trong nhà tìm tiểu ngọc a. tiểu ngọc sợ quấy giày ngươi luyện công, cũng không dám kêu ngươi. Trước kia chủ nhân đã dạy, luyện công thời điểm ta nếu là quấy giày, khả năng sẽ làm chủ nhân tẩu hỏa nhập ma. Tịch tình nhi cũng đau đầu. Tiểu Ngọc, ta hiện tại không phải quỷ hồn, như thế nào đi nhà ngươi a Ngu ngốc chủ nhân, đương nhiên có thể a dùng ngươi thần thức liền có thể nhìn đến Tiểu Ngọc ra, tiến vào cũng có thể, chỉ cần chính ngươi phương tiện, tùy thời có thể dùng hiện tại thân thể tiến vào. Bị một khối ngọc cấp xem thường. Tịch tình nhi cự tuyệt bị khinh bỉ, chúng ta này không thần thức thứ này. Không có khả năng, mỗi người đều có, đây là trước kia chủ nhân nói. Tiểu Ngọc chém đinh chặt. sắt nói, tịch tình nhi nghĩ nghĩ, có phải hay không chính là tinh thần lực ý tứ. Tinh thần lực, không biết, ngươi thử xem xem, dùng ngươi nói tinh thần lực tiến vào tiểu Ngọc trong nhà. Tiểu Ngọc cũng không phải thực khẳng định khẩu khí, tịch tình nhi bất chấp như vậy nhiều. Ở trong lòng niệm tưởng ngọc bội bộ dáng quả nhiên thực mau liền xuất hiện ở tiểu ngọc trong nhà. Bất quá, tiểu ngọc, nơi này thật là nhà ngươi sao? Như thế nào cùng trước kia đều không giống. Nhau, nguyên bản không có một bóng người địa phương đột nhiên xuất hiện một cái làm tiên đồng trang điểm tiểu hài tử, phấn đô đô, bề ngoài thoạt nhìn cũng liền ba bốn tuổi bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Tiểu ngọc, là tiểu ngọc lạc, chủ nhân thật buồn. Nơi này là Tiểu Ngọc Gia, đương nhiên ta chính là Tiểu Ngọc Lạp. Tiểu Ngọc bay tơi tịch tình nhi trước mặt, cùng nàng nhìn thẳng độ cao, nhìn dáng vẻ thật là cùng nàng ở bên nhau thành quỷ kia hai năm phiêu thành quan tính. nơi. Này chính là Tiểu Ngọc Gia Nga, trước kia như vậy là bởi vì Tiểu Ngọc không hoàn chỉnh, hiện tại hảo, khôi phục đến trước kia. Tịch tình nhi duỗi qua tay, đem Tiểu Ngọc ôm ở trong tay, mềm mại, rất có xúc cảm. Dù sao hai người đều xem như ý thức lưu, sẽ không có cái gì không có phương tiện, kia hai năm thời gian vẫn luôn đều sương mù mênh mông không có gì biến hóa không gian trở nên rõ ràng lên, toàn bộ không gian cho nàng cảm giác chính là đại, rất lớn, liếc mắt một cái. Vọng không đến biên, ở cách đó không xa có một tòa cung điện, tiểu ngọc hưng phấn chỉ vào cái kia phương hướng, chủ nhân, nơi đó chính là tiểu ngọc gia Nga, là chiếu chủ nhân chủ cung điện kiến, xinh đẹp đi. Tịch tình nhi hơi một hồi thần liền biết tiểu ngọc trong miệng chủ nhân cũng không phải nàng, mà là nàng tiền nhiệm, hắn trước chủ nhân, nói, tiểu ngọc, ngươi là nam hải vẫn là nữ hải. Tiểu ngọc nộ mục trừng nàng, hư hư thực thực có một mặt thẹn thùng, tiểu ngọc, đương nhiên là nam sinh lạp chủ nhân ngươi quá ngu ngốc, điểm này đều nhìn không ra tới. Tịch tình nhi cấp tạc mau miêu thuận mau, chủ nhân đậu ngươi chơi lạp đương nhiên biết tiểu ngọc là nam hải tử nha. Tiểu Ngọc không phải muốn mang chủ nhân đi nhà của ngươi sao? Vừa nói đến cái này, Tiểu Ngọc lập tức liền đã quên chuyện vừa rồi, hưng phấn lôi kéo nàng ống tay áo áo, đúng đúng, đi Tiểu Ngọc ra, Tiểu Ngọc trong nhà thật xinh đẹp nga, nơi xa nhìn không cảm thấy như thế. Nào, chân chính đến gần mới biết được, này cung điện rất lớn, thực hùng vĩ, rất có khí thế, từ mở rộng ra cửa chính đi vào, tịch tình Nhi chỉ có hai loại cảm giác, một là, Linh khí thật sung túc, nhị là, hảo quảnh quê. Dạo qua một vòng, xoa bóp tiểu ngọc khuôn mặt nhỏ, đây là dùng cái gì kiến. Tiểu ngọc hắc hắc cười không ngừng, tất cả đều là linh ngọc Nga, chủ nhân bỏ vào tới đồ vật ta đều có thể tùy tiện dùng, xem thứ này càng đôi càng nhiều, tiểu ngọc lại thực thích chủ. Nhân cung điện, tiểu ngọc lại không thể đi ra ngoài, cho nên liền kiến tỏa giống nhau như đúc, chủ nhân có thời gian cũng sẽ tiến vào bồi tiểu ngọc. Đúng rồi, chủ nhân, bên trong có rất nhiều đồ vật Nga, tiểu Ngọc mang ngươi đi xem, tất cả đều là chủ nhân bỏ vào tới bảo bối. Tịch tình nhi tự động đem hắn nói chủ nhân phân rõ, tóm lại, đối hắn tốt, cho hắn đồ vật, thường xuyên tiến vào bồi hắn chính là hắn trước chủ nhân, muốn hắn cứu mạng, lấy hắn đồ vật, không có gì dùng. Là hắn đương nhiệm chủ nhân, một tương đối, thật là đến ném xa một chút mới sạch sẽ, theo tiểu Ngọc tay nhỏ chỉ phương hướng tịch tình nhi đẩy ra một gian cửa phòng, đây là tiểu ngọc phòng Nga, nơi này đồ vật đều là tiểu ngọc, ân, cũng là chủ nhân, chủ nhân nếu là thích, có thể lấy đi, nhìn không được sờ sờ tiểu ngọc mặt, kỳ thật đây là cái tịch mịch hài tử, khó được nhìn thấy một người, liền muốn dùng chính mình bảo bối lưu lại, có thể nhiều bồi hắn chơi một hồi, gọi ta, tỉ tỉ đi, không cần kêu ta chủ nhân, tiểu ngọc chớp mắt nhìn tịch tình nhi, Tỷ tỷ hắn hiểu, chính là, Tiểu Ngọc không phải chủ nhân đệ đệ, nhân loại không phải nói huyết thống quan hệ mới là huynh đệ tỷ muội sao. Nhìn dáng vẻ ở nhân gian lưu lạc mấy năm nay, hắn còn học được không ít đồ vật, nửa hiểu nửa không hiểu. Tịch tình nhi dẫn đường nói, tuy rằng chúng ta không có huyết thống quan hệ, chính là tại đây tương thế giới ta chỉ có Tiểu Ngọc cái này nhận thức người A. Tiểu Ngọc không phải cũng chỉ có ta cái này nhận thức người sao. Ngươi xem chúng ta quan hệ như thế hảo, ngươi không có thân nhân, ta cũng không có thân nhân, làm tỷ đệ sau chúng ta chính là thân nhân, khác tỷ đệ còn không có chúng ta hảo nga. tiểu ngọc mắt nghi hoặc tan đi, có lượng lượng quang mang, có thể chứ, chính là tiểu ngọc không phải người, tiểu ngọc chỉ là này khối ngọc linh khí tu thành ý thức, không thể rời đi nơi này. nhìn có chút ảm đạm tiểu hải tử, tịch, tình nhi không tự giác đem hắn ôm chặt điểm, không quan hệ a. Ta có thể tiến vào bồi Tiểu Ngọc A, ngày thường chỉ cần tỷ tỷ không có ở luyện công, Tiểu Ngọc tùy thời đều có thể tìm ta nói chuyện. Thật vậy chăng? Ta đây phải làm chủ nhân đệ đệ. Ha ha, ngoan, sau này đều không cần kêu chủ nhân, kêu tỷ tỷ. Tịch tình nhi cảm thấy chính mình đây là dụ dỗ nhi đồng, còn quải đến phi thường vui vẻ. Tỷ tỷ. Tiểu Ngọc cười cong mắt, chân thật vui sướng. Rất đúng, sau này đều... Như thế kêu, tới, Tiểu Ngọc cấp tỉ tỉ nhìn xem Tiểu Ngọc bảo bối, đem Tiểu Ngọc phóng tới trên mặt đất, làm chính hắn chạy, tịch tình nhi tìm cái ghế dựa ngồi xuống, dù bận vẫn ung um dung chờ tân nhận để để tới hiến vật quý. Tiểu Ngọc cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có vui vẻ, so chủ nhân trừ thời gian tới bồi hắn còn vui vẻ, so chủ nhân cho hắn bảo bối còn vui vẻ, so chủ nhân thân mật kêu hắn Tiểu bảo bối còn vui vẻ, thật tốt, hắn cũng có thân nhân. Bỏ lên trên nạc đại. giường từ bên trong kéo ra một cái cùng hắn thân thể như vậy đại hộp ôm đến tịch tình nhi trước mặt. Chủ, không phải, tỉ tỉ, nơi này đều là tiểu ngọc thích nhất. Vừa mở ra, tất cả đều là ngọc, đủ loại ngọc, liền tính tịch tình nhi lại không hiểu cũng biết nơi này tất cả đều là cực phẩm ngọc. Cái này hảo, nếu là không có tiền hống hống tiểu ngọc tùy tiện bán của cải lấy tiền mặt giống nhau cũng đủ căng thật lâu. Tỉ tỉ không thích sao. Tiểu Ngọc xem tỷ tỷ cũng không có. Thực vui vẻ bộ dáng, nhưng đầu hỏi, kia tư thái đáng yêu đến làm tịch tình nhi nhìn không được véo véo, thích a? nhưng đây là tiểu Ngọc bảo bối, tỷ tỷ đương nhiên không thể lấy đi. Chính là tiểu Ngọc chính là tỷ tỷ a. Tiểu Ngọc nóng nảy, nắm lên một phen Ngọc nhét vào tịch tình nhi trong tay, hy vọng có thể thảo tỷ tỷ niềm vui. Tịch tình nhi đem tiểu Ngọc ôm lên đùi mình, Tiểu Ngọc có phải hay không đã quên tỉ tỉ hiện tại tiến vào chính là tinh thần lực Nga, thân thể. Còn ở bên ngoài đâu, còn có người xa lạ ở, tổng không thể trong tay đột nhiên xuất hiện đồ vật đi. Tiểu Ngọc tưởng tượng cũng là, kia tỉ tỉ cái gì thời điểm muốn, tùy thời kêu Tiểu Ngọc. Sẽ, nhìn nhà dưới gian, quá lớn, lạnh leo, đại khái là tâm lý tác dụng, làm nàng cảm thấy có điểm lánh. Tiểu Ngọc, chỉ có phòng này sao? Khinh Bỉ nhìn mắt Tân Nhận Tỷ Tỷ, tiểu Ngọc bĩu môi, đương nhiên không phải, này chỉ là tiểu Ngọc phòng, còn có thật nhiều phòng trống, nơi này chỉ có tiểu Ngọc một người, không giống chủ nhân cung điện, có thật nhiều người. Nhìn lại trầm thấp tiểu Ngọc, Tịch Tình Nhi đứng lên, đi thôi, mang Tỷ Tỷ đi đi dạo. Hào, tiểu Ngọc mang Tỷ Tỷ đi xem chủ nhân lưu lại đồ vật, tiểu Ngọc đều đặt ở tàng bảo thất nga." Tịch tình nhi sờ sờ tiểu hài tử đầu, thật là làm người đau lòng hài tử, như thế chút năm, nó là như thế nào lại đây? Phòng còn có rất nhiều, có một gian rất lớn, vừa thấy chính là phòng ngủ chính, tiểu ngọc giới. Thiệu nói, đây là chủ nhân phòng, cùng chủ nhân ở bên ngoài phòng là giống nhau. Tịch tình nhi đối này đó hứng thú không lớn, nhưng thật ra đối tiểu ngọc nói tàng bảo thất càng cảm thấy hứng thú, bất quá xem tiểu ngọc díu dí sung sướng bộ dáng cũng liền đi theo hắn đi dạo một gian lại một gian, thẳng đến đi đến nhất bên cạnh một gian phòng, nơi này chính là tàng bảo thất. Đẩy cửa ra, tịch tình nhi theo bản năng nhắm mắt lại, hào quang vạn trượng chính là hình dung. Trường hợp này sao? Rất lớn một gian nhà ở, thực mãn một gian nhà ở, tịch tình nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nên đem ánh mắt dừng ở nào, thật sự là chỗ nào chỗ nào đều là bảo, có chút là dùng hộp trang. Có chút liền như vậy bãi tại nơi đó, còn có sách vở nửa mở ra bị đè ở mỗ dạng đồ vật phía dưới, trên mặt đất lăn, hẳn là giả minh châu linh tinh đi. Tiểu Ngọc, ngươi bao lâu không sửa sang lại quá nơi này. Tiểu Ngọc giận dỗi dường như đem đầu phiết hướng một bên. Bị thương sau Tiểu Ngọc linh thể đều tan, ngay từ đầu nhàm chán thời điểm ta còn tốn chút linh lực tới sửa sang lại, sau lại, chủ nhân như vậy thời gian dài cũng chưa tìm được Tiểu Ngọc khẳng định là không cần Tiểu Ngọc này đó đều là chủ nhân bảo bối không phải Tiểu Ngọc cho nên Tiểu Ngọc cũng không cần cấp chủ nhân sửa sang lại rõ ràng nôn khí nói thật giống như là bị thân cận tin cậy người cấp vứt bỏ Tiểu Ngọc hẳn là cảm thấy thương tâm đi ngoan, không khổ sở tỷ tỷ vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc quay đầu nhìn nàng một hồi rồi mới ngọt ngào cười hào, Tiểu Ngọc cũng sẽ không rời đi tỷ tỷ Tịch tình nhi treo gheo nói, kia nếu là ngươi chủ nhân tìm được ngươi đâu. Tiểu Ngọc cân nhắc một chút, thử thăm dò nói, kia có thể hay không đem này đó bảo bối đều còn cấp chủ nhân, rồi mới làm hắn đem tiểu Ngọc cho ngươi. Như vậy, tiểu Ngọc liền có thể vẫn luôn đi theo tỉ tỉ. Tịch tình nhi như thế nào cũng chưa. Nghĩ đến là cái dạng này đáp án, sửng sốt một hồi, nhưng thật ra làm tiểu Ngọc hiểu lầm, chẳng lẽ tỉ tỉ cảm thấy bảo bối so tiểu Ngọc còn quan trọng. Tiểu Ngọc chính là bảo bối a, còn so ra kém này đôi phá đồ vật sao? Nhìn đến chu lên miệng giận dỗi Tiểu Ngọc, tịch tình nhi biết hắn nghĩ sai rồi, chạy nhanh ngồi sổm xuống thân ôm hắn phi thường có thịt cảm thân mình. Tỷ tỷ đương nhiên muốn Tiểu Ngọc lạp, tỷ tỷ vừa rồi là quá giật mình, còn tưởng rằng Tiểu Ngọc sẽ lựa chọn đi. Theo chủ nhân của ngươi rời đi đâu? Tiểu Ngọc lập tức nhiều mây chuyển tình, chủ nhân có rất nhiều người bồi, không có Tiểu Ngọc không quan hệ. Chính là tỉ tỉ vừa rồi nói chỉ có Tiểu Ngọc A, cho nên Tiểu Ngọc muốn bồi tỉ tỉ. Thật mạnh hôn khuôn mặt nhỏ một ngụ, tịch tình nhi khó được cười khai. Thật ngoan, kia nơi này đồ vật chúng ta đều bất động, chờ ngày nào đó chủ nhân tìm được Tiểu Ngọc. Chúng ta liền đem thứ này còn cho hắn, bất quá ở kia phía trước, Tiểu Ngọc. Ngươi muốn đem nơi này sửa sang lại hảo Nga, quá rối loạn. Tiểu Ngọc le lưỡi, đã biết, tịch tình nhi nhớ tới một chuyện. Tiểu Ngọc, tỉ tỉ khi đó ném vào tới kia đôi đồ vật đâu. Tiểu Ngọc nghĩ nghĩ, đồ ăn quăng ra ngoài, dư lại một khác đôi. Đúng vậy, Tiểu Ngọc trên mặt giống như đỏ, thanh âm nhỏ rất nhiều, tự tin không đủ biểu hiện. Cái kia ta cho rằng tỉ tỉ từ bỏ, ném ở bên ngoài phóng rác rưởi địa phương. Tịch tình nhi hắc tuyến, bất quá cũng luyến tiếc trách. Cứ mang tỉ tỉ đi xem khả năng có chút đồ vật là hiện tại thế giới này có thể dùng đến tiểu ngọc khả năng biết chính mình gặp rắc rối nắm tỷ tỷ thủ hạ một khắc liền xuất hiện ở hắn theo như lời đống rác trước mặt tình huống so tịch tình nhi tưởng tượng trung muốn hảo rất nhiều tiểu ngọc theo như lời rác rưởi phóng tới bên ngoài đó chính là bảo bối bảo bối trung bảo bối kiến cung điện dư lại biên biên rác rác kia đều là linh ngọc a không phải bảo bối sao nàng ở Kia cung điện chung dừng lại như thế một hồi, cư nhiên liền cảm thấy linh lực có tiến bộ, thứ này muốn tới bên ngoài, sẽ đoạt điên rồi đi, dẫn chiến tranh đều có khả năng. Còn có một ít tiểu ngọc không thích hạt trâu linh tinh, ở trong mắt hắn toàn thành rác rưởi, khó trách sẽ đem nàng lưu lại kia đôi đồ vật trở thành rác rưởi xử lý rớt, cùng tiểu ngọc vứt bỏ so sánh với, mấy thứ này liền đương rác rưởi tư cách đều không có. Tiểu ngọc, mấy thứ này tỉ tỉ hữu dụng, ngươi có thể hay không đem chúng nó thu được một chỗ đi trong cung điện phòng như vậy nhiều chiếm rớt một gian hẳn là không quan hệ đi tiểu ngọc rõ ràng không quá nguyện ý mấy thứ này chính là rác rưởi sao tỉ tỉ làm gì muốn lưu trữ bất quá tỉ tỉ nói là muốn nghe hào tiểu ngọc đem chúng nó phóng tới tàng bảo thất bên cạnh kia gian kia ý tứ tàng bảo thất đại khái cũng cùng mấy thứ này tính chất không sai biệt lắm là rác rưởi tịch tình nhi vô ngữ nhìn trời Có thể, ngươi, cao hứng là được. Đồ vật rời đi sau, tịch tình nhi cũng không có muốn Tiểu Ngọc sửa sang lại. Mấy thứ này như thế nào phân loại, hắn không thấy được biết, còn không bằng nàng chính mình từ từ tới. Vừa lúc hiểu biết một chút, đều mang theo chút cái gì đồ vật xuyên qua. Mấy thứ này liền cùng của hồi môn dường như, từ cái kia không gian đến cái này không gian của hồi môn. Xem đều không sai biệt lắm, tịch tình nhi hỏi Tiểu Ngọc. Ta tiến vào thời gian dài bao lâu? Bốn cái canh. Giờ, tám giờ. Như thế lâu rồi. Nàng đều còn chưa ngủ, bị linh khí bổ dưỡng như thế lâu, hẳn là so ngủ còn hữu dụng đi. Tiểu Ngọc, kia tỉ tỉ đi ra ngoài, ngươi đi đem cái kia tàng bảo thất sửa sang lại hảo, nếu là nhàm chán liền cùng tỉ tỉ nói chuyện. Hảo, kia tỉ tỉ sẽ thường xuyên tiến vào bồi tiểu Ngọc sao? Như vậy... Hắn liền sẽ không cảm thấy quạnh quẽ, nơi này, không có người vị. Gần nhất khả năng sẽ thiếu điểm, chờ tỷ tỷ yên ổn xuống dưới sau, nhất định sẽ thường. Xuyên bổi tiểu ngọc, được không? Nếu từ hoàng cung ra tới, nàng liền không tính toán lại trở về, liền tính dùng trốn, nàng đều sẽ tìm cái góc đem chính mình cấp giấu đi. Hoàng cung cái loại này địa phương là người ngốc sao? Nàng làm như vậy thời gian dài quỷ. Một khi hồi cái kia không đem mạng người đương hồi sự địa phương, đại khái là vô pháp an ninh, ai biết nàng hiện tại có thể hay không nhìn đến kia đồ vật, lại nói, thành quỷ kia hai năm, nàng thường xuyên dình coi người khác sinh hoạt, này thân phận vừa chuyển đổi, nàng trong lòng liền tổng cảm thấy chính mình đang bị người khác coi gian, cho nên, kiên quyết không thể hồi kia địa phương. Tiểu Ngọc hiểu chuyện gật đầu, đã biết, kia Tiểu Ngọc cũng không xảo tỉ tỉ. Ngoan, kia tỉ tỉ trước đi ra ngoài Hào Tinh thần lực toàn bộ thu trở về Tịch tình nhi cẩn thận kiểm tra rồi hạ thân thể Quả nhiên Tiểu ngọc cái kia ra thực không đơn giản Ở bên trong ngây người cả đêm không nghỉ ngơi Chẳng những mỏi mệt tiêu hết Thể lực linh lực còn có tăng trưởng Kiếm lớn Tình nhi ngươi tỉnh Tới ăn một chút gì Trung ly già sẽ xuống một cái đùi gà thịt cho nàng Hợp với ấm nước cùng nhau Tịch tình nhi uống trước mấy ngụm nước, mới gặm trong tay đùi gà, ăn mấy ngày ra quả, liền tính thời văn chi tay nghề lại giống nhau, cũng không có gì nhưng ghét bỏ. Hoàng huynh, chúng ta có riêng muốn đi địa phương sao? Trung ly già nghĩ nghĩ, nguyên bản có, hiện tại không đi. Nếu chúng ta lộ tuyến bị bọn họ bắt lấy, chúng ta đây mục đích bọn họ khẳng định cũng biết, tiếp tục chạy đi nơi đâu chỉ là chui đầu vô lưới. Tịch tình nhi gật đầu, đây đúng là nàng lo lắng. Rốt cuộc nhân ra cũng không phải ngốc tử, tìm không thấy người dưới tình huống ở phía trước đổ việc này vẫn là sẽ làm, không có trong cung lực lượng duy trì hai đứa nhỏ có thể có bao nhiêu đại sức phán đoán. Bọn họ lại đã quên, đây là trên thế giới tàn khốc nhất địa phương Hoàng Cung. Dưỡng ra tới hải tử, kia hướng nơi nào chạy, tịch tình nhi này sẽ chưa quên này thân thể nguyên bản chủ nhân là cái mới 10 tuổi hải tử, biểu hiện đến cũng đủ có ý lại tâm. Trung ly già cũng không có gì muốn đi hơn nữa có thể đi địa phương, nhìn phía muội muội, trải qua ngày hôm qua sự, hắn đã sớm không đem nàng trở thành cái gì cũng đều không hiểu hài tử, tình nhi ngươi nói đi, tịch tình nhi khắp nơi nhìn nhìn, đập vào mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là thụ, hướng, bên phải đi ra này tòa rừng cây, đến lúc đó xem là nơi nào lại nói, hành, liền như thế định rồi, nghỉ ngơi tốt đi, ra, ta hảo. Tịch tình nhi đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, chuẩn bị nhít người. Trung ly ra giữ chặt nàng, ngươi miệng vết thương còn không có hảo, làm thời hộ vệ cõng ngươi, lại lưu huyết sợ sẽ càng khó hảo. Tịch tình nhi cũng không kiên trì, nghe lời nhập thời văn chi cóng, nàng tiếp tục chữa trị miệng vết thương, lại hoặc là bồi tiểu ngọc nói chuyện. Ước chừng tại đây tỏa sơn đi rồi bốn ngày mới đi ra, này vẫn là không có hướng trong đi, từ nghiêng cắm ra tới. Lại hướng bên trong đi nói không biết sẽ là như thế nào quang cảnh. Này rốt cuộc là cái gì Sơn? Hẳn là có điểm tên tuổi đi. Thời văn chi trước đi ra ngoài xem xét lộ, xác định địch nhân không có đuổi theo sau mới ở phụ cận vòng một vòng. Đại hoàng tử, công chúa, nơi này là lệ phi nương nương phụ thân tiết thành nhân địa bàn Thanh Châu, không rất thích hợp rừng. Lại, tịch tình nhi hiểu rõ, đây là đề cập đến cung đấu đi, nếu là ký ức không sai, Lệ phi là có cái hoàng tử, bài đệ tam, hoàng hậu chết cùng trong cung những cái đó phi tử khẳng định có quan hệ, chỉ là không biết là cái nào, cái này lệ phi cũng là hiểm nghi người chi nhất, ở chỗ này dừng lại đó là ông cụ thắt cổ, chán sống, lại đi phía trước đi là ai địa bàn? Tịch tình nhi hỏi, nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, giống như có điểm chư hầu phân cách ý tứ, như vậy, quân quyền, không phải bị suy yếu sao? Không biết cái này quốc gia là cái dạng này đặc sắc, vẫn là mấy năm nay bị chư hậu phân hóa quyền lợi, cái kia phụ thân hoàng đế giống như nhật tử cũng không phải quá hảo quá. Trung ly ra không chút do dự trả lời, là vạn hậu tướng quân đất phong lương châu, hắn có thể tin, chúng ta liền đi hắn nơi đó. Không phải đi hắn nơi đó, chỉ là ở hắn địa bàn thượng giấu đi mà thôi. Tịch tình nhi nghiêm túc nói, ánh mắt lại không xem hắn, làm chính hắn suy. Nghĩ... Ở ngay lúc này, ai đều có khả năng phản bội, như vậy khẳng định nói có thể tin, qua võ đoán, liền tính trước kia là chân chính có thể tin, hiện tại, cũng chưa chắc. Trung ly ra trong lòng phiên khởi sóng gió động trời, mẫu hầu đã chết, trước kia đáng giá tin tưởng người ta nói không chừng thật sự sẽ biến, không nghĩ tới hắn còn không có tình nhi nhìn thấu. Tình nhi ngươi nói đúng, hiện tại, chúng ta ai đều không thể tin tưởng. Kia đi thôi, theo phương hướng tử ngọn núi này lật qua đi, như vậy mới có thể hoàn toàn không bại lộ. Ba người không nói gì một đường chạy nhanh, thời văn chi đại khái cũng bối ra kinh nghiệm, đi như thế mau cũng không làm tịch tình nhi cảm thấy không thoải mái, đến tiếp theo cái nghỉ ngơi điểm khi, tịch tình nhi vừa ăn đồ vật biên hỏi chung ly dạ, ở nhà kiểu dưỡng khi mỗi ngày ăn cơm thời gian chính là người một nhà nhất sung sướng thời gian cho nên nàng nhưng không có thực không nói thói quen. Hoàng huynh Mẫu hậu nhà mẹ đẻ ở đâu cái đất phong, an toàn nhất địa phương hẳn là nơi đó đi. Trung ly ra ăn cái gì động tác ngừng hạ, không nghĩ tới muội muội sẽ hỏi cái này. Ông ngoại gia ở Kinh Thành, hắn là Kinh Quan, nhậm ngự sử đại phu, ngày thường lại điệu thấp. Hai cái cứu cứu đối triều đình không có hứng thú, chỉ là treo chức quan nhàn tả, cho nên, lần này hẳn là không thể giúp chúng ta. Tịch tình nhi chỉ là tò mò hỏi một chút, cũng không có mặt khác ý tứ. Trong trí nhớ không Tìm ra sau trong tộc bất luận kẻ nào chức quan Bộ dạng nhưng thật ra biết Điệu thấp mới hảo Sẽ không bị trở thành cái cào Hoàng huynh Không cần cùng ông ngoại liên hệ Chính chúng ta ứng phó là được Nếu không có quá lớn thế lực Còn không bằng trước đem chính mình cấp bảo toàn Toàn xả đến một cái trên thuyền Nếu là thuyền trầm Một cái đều chạy không được Trung ly tỉnh dừng một chút Đồng ý tiếp tục ăn cái gì chỉ là kia đồ ăn rốt của cái gì hương vị hắn sợ cũng không nói lên được đi cũng may bọn họ ngay từ đầu ra tới địa phương đã mau tới gần biên giới ở núi rừng chui không sai biệt lắm 10 ngày mới xem như tìm được một cái làm tịch tình nhi vừa lòng địa phương liền nơi này trung ly già khắp nơi nhìn xung quanh nơi này sát thật không tồi mặt sau dựa lưng vào liên miên núi lớn phía trước cách đó không xa một mảnh rừng trúc che đậy tầm mắt Giữa hai bên có đại khái bốn mẫu tả hữu đất trống, nơi này chính là một thiên nhiên. Chỗ ở, ở bên trong kia phiến không gian thượng kiến thượng phòng tử là đến nơi. Nơi này sát thật không tồi, bất quá chính là hoang điểm, trước không thôn sau không cửa hàng, cũng không có người. Tịch tình nhi ngồi dưới đất bất động, có điểm chơi sâu ý tứ, nơi này nàng quá thích, chính là một thích hợp ẩn cư địa phương A. Như vậy mới hảo thực sự có cái gì sự cũng sẽ không bị thương vô tội. Thời văn chi đứng ở một bên lẳng lặng nghe, đối với công chúa khi ra kinh người chi. Ngữ hắn mấy ngày này đã thói quen, từ giật mình đến thẳng nhiên tiếp thu, thích ứng thật sự mau. Trung ly già xem tình nhi thật là thực thích nơi này bộ dáng, cũng liền không nhiều lắm suy xét mặt khác. Vậy được rồi, chúng ta liền ở chỗ này ở lại, bất quá muốn kiến phòng ở cái gì, hẳn là còn có một ít thủ tục muốn làm. Chúng ta đều sẽ không đến đi trấn trên thỉnh người, ở kia phía trước, chúng ta đến tìm cái đặt chân địa phương, tịch tình nhi nhìn nhìn sắc trời, đứng lên. Kia đi thôi, trấn trên hẳn là có khách sạn linh tinh đi, chúng ta đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Trấn trên cách nơi này đảo không phải rất xa, mười mấy dặm lộ bộ dáng hai người có vũ lực trong người, tuy rằng thời văn chi còn bối cái, cũng vô dụng bao nhiêu thời gian liền đến, thị trấn không lớn. Nơi này vốn chính là xa xôi địa phương, ngẫu nhiên có lữ nhân tại đây đặt chân, cho nên khách sạn loại đồ vật này vẫn phải có. Ba người hình tượng đều không thể nói hảo, quần áo ở núi sâu rừng già đều quải hỏng rồi, đầu tán loạn, trên mặt nhưng thật ra không dơ, bất quá ở tới phía trước bị tịch tình nhi cố tình ở mấy người trên mặt đồ hôi. Khách sạn Lão Bản còn khi bọn hắn bị đánh cướp, còn có một cái tiểu nhân bối ở trên lưng, chạy nhanh cho bọn hắn khai phòng tốt nhất đưa lên ăn cùng nước ấm trung ly già đào đào nội túi tưởng đưa tiền không vuốt động tác một đốn tịch tình nhi cảm giác được chạy nhanh nói lão bản chúng ta đi thời điểm lại đưa tiền yên tâm tuyệt đối sẽ không bạch trụ lão bản nhưng thật ra cái sảng khoái người không cho cũng không quan hệ xem các ngươi như vậy cũng là gặp nạn trước hảo hảo nghỉ ngơi đi thẳng đến khách sạn lão bản tiếng bước chân đã nghe không được trung ly giả mới nhíu mày nói Thời hộ vệ, tình nhi, các ngươi trên người có tiền sao? Ta trên người sở hữu ngân lượng đều không thấy, có thể là rớt trong núi. Thời văn chi ở trên người sờ sờ, cũng thay đổi sắc mặt, ở bên ngoài. Không có tiền là thiên nan vạn nan, ăn mặc dùng loại nào không cần tiền, huống chi, còn muốn tạo phòng ở, đây đều là yêu cầu tiền. Là thuộc hạ sơ sót, thuộc hạ đáng chết. Nhìn đến lập tức liền quỳ gối trước mặt thỉnh tội thời văn chi. Tịch tình nhi hơi chút di di địa phương, nàng tuổi còn nhỏ, chịu không nổi người khác quỳ, nếu cái này thời không là như thế này tôn ti tiên minh địa phương, nàng không nghĩ tới muốn thay đổi, chỉ có thể thích ứng, hơn nữa thích hợp điều. Chỉnh, làm chính mình không như vậy khó tiếp thu, muốn thay đổi một cái thời đại yêu cầu thật lớn lực lượng, nàng không phải cái loại này có vương bát chi khí người, lại nói, thay đổi, không nhất định liền sẽ hướng tốt phương hướng đi. Nàng không nghĩ lưng đeo vài thứ kia. Lên, này không thể trách ngươi, lúc ấy cái loại này tình huống đương nhiên là chạy trốn càng quan trọng. Trung ly già đứng dậy đem thời văn chi kéo lên, so thời văn chi muốn lùn thượng một cái đầu đơn bạc. Thiếu niên thân thể lúc này thoạt nhìn lại rõ ràng nhiều phân tôn quý. Đây là làm đại sự người, tịch tình nhi cảm thán, quả nhiên là sinh ở đế vương gia A, khống chế nhân tâm thủ đoạn còn tuổi nhỏ liền khiến cho kia kêu một cái thuần thục thời văn chi chỉ sợ sau này là từ chung với hắn hoàng huynh chúng ta này xưng hô muốn sửa sửa lại mục tiêu quá lớn trung ly già gật đầu ta cũng là như thế tưởng tình nhi sau này ngươi kêu ca ca ta là đến nơi thời hộ vệ sau này ngươi đã kêu ta thiếu gia kêu tình nhi tiểu thư chúng ta đã kêu ngươi a thời đi này đã xem như cực kỳ thân cận xưng hô Đại biểu Trung Ly Gia đã chính thức tiếp nhận rồi Thời Văn Chi vì bên người người, mà không chỉ là bởi vì Thời Văn Chi là chung với hắn mẫu hậu, thuộc hạ tuân mệnh. Thời Văn Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị Đại Hoàng Tử tiếp thu là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân chính là rốt cuộc không cần lại đào vong, một cái Hoàng Tử một cái công chúa mệnh. Lưng đeo ở hắn trên người, làm hắn áp lực phi thường đại, tịch tình nhi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý có thể không nói lời nào tình huống vẫn là không nói lời nào tương đối hảo, có vẻ bại lộ đến càng ngày càng nhiều. Chính là có một số việc, vẫn là yêu cầu câu thông. Tịch tình nhi từ trong túi, trên thực tế là từ tiểu ngọc trong nhà cầm cái tay ngọc vòng ra tới phóng tới trên bàn. Đây là từ hoàng cung mang ra tới, không rớt. Trung ly giả nhăn lại mảy rốt cuộc buông ra, trên mặt. Có ý mừng, trong hoàng cung lấy ra tới đồ vật tuyệt đối là thứ tốt, Vừa thấy Ngọc Chất Liền biết tuyệt đối là cực phẩm, hẳn là có thể đổi không ít tiền, đủ bọn họ sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian. a thời, sáng mai ngươi cầm cái này tay Ngọc Vòng đi một chuyến lương châu thành, tìm cái hảo bán ra, tiểu chỗ nào bán không dậy nổi giới. Thời Văn Chi hiểu biết, song sau tiếp nhận, là... Một đêm không nói chuyện, tịch tình nhi ngủ Mỹ Mỹ vừa cảm giác, từ Hoàng Cung ra tới đến. Bây giờ 40 ngày qua bọn họ chỉ ở phía trước ngủ ba ngày giường, rồi mới chính là một đường đuổi giết, đừng nói ngủ giường, an ổn giác cũng chưa ngủ một cái, lúc nào cũng đề cao cảnh giác, liền sợ địch nhân đuổi theo, ngủ đều là mở to nửa chỉ mắt. Sáng sớm, thời văn chi liền đi Lương Châu Thành, lấy hắn độ qua lại một chuyến phỏng trừng cũng đến 3-4 thiên, bữa sáng quá sau, Trung Ly già cực có lễ phép đối chủ tiệm nói, trưởng quầy, trong nhà hộ vệ đi Lương Châu Thành bạc, trang lấy tiền, Tại hạ cùng xá muội chỉ sợ còn phải ở chỗ này chủ thượng mấy ngày, còn thỉnh trưởng quầy đảm đương thượng vài phần. Chủ tiệm cũng là cái có ánh mắt người, rõ ràng là cái đại hài tử mang theo cái tiểu hài tử, lại có người khác khó có khí độ, nhất phái thong rong, nhìn cũng tuyệt không phải ăn không, lại nói, người ai không có cái gặp nạn thời điểm. Kéo lên một phen hắn cũng không có trả giá nhiều ít, nhưng là đối người khác đã có thể không giống nhau, rốt. Cuộc. Của... Chấn nhỏ này người trên vẫn là thiện lương Ha ha Đương nhiên không thành vấn đề Ta là thô nhân Sẽ không văn chiếu chiếu nói chuyện Đúng rồi Ta họ Hùng Kêu ta thanh Hùng trưởng quầy Hoặc là Lão Hùng đều được Vậy cảm ơn ngươi Ta còn muốn hỏi Hùng trưởng quầy một chút việc Này phụ cận có tiệm quần áo sao Tưởng thỉnh nàng hỗ trợ làm thân quần áo Bọn họ thật là đem trên người đồ vật ném đến sạch sẽ Tình nhi quần áo mặt sau bị kiếm cắt mở Nếu không phải xuyên Hắn một kiện áo ngoài Phỏng chừng nếu là mẫu hậu ở thiên có linh Nhìn đến tình nhi ăn như vậy Khổ đến có bao nhiêu đau lòng Phụ sau đã biết cũng sẽ khổ sở đi Rốt cuộc, phụ hoàng từ nhỏ đau nhất Chính là tình nhi Đương nhiên là có Chỉ là khả năng không có các ngươi trên người Cái loại này hảo nguyên liệu Hùng trưởng quầy cũng là biết hàng người Này mấy người tuy rằng nhìn chật vật Nhưng là từ phá trên quần áo Vẫn là có thể nhìn ra bỏ ra thân tốt đẹp Ít nhất ở cái. Này trong thị trấn không có người ăn mặc khởi loại này quần áo. Này tiểu địa phương cũng không có bán. Không thành vấn đề. Có thể xuyên là được. Kia, hùng lão bản một phách cái chán. Xem ta hồ đồ. Như vậy đi. Ta mang các ngươi qua đi trong tiệm. Dù sao suốt ngày cũng không có gì người tới tìm nơi ngủ trọ. Kêu ta bà nương ra tới nhìn là đến nơi. Trung ly giả cầu mà không được. Nơi này lần đầu tiên tới căn bản không quen biết lộ nhìn mắt muội muội nghĩ đến nàng miệng vết thương tình nhi ngươi thương còn không có hảo về trước phòng nghỉ ngơi đi sau này đại khái muốn vội một đoạn thời gian tịch tình nhi lý giải gật đầu có đi hay không nàng không sao cả nếu trung ly già như thế nói kia liền như thế đúng không đem thân thể khôi phục đến tốt nhất trạng thái xác thật là cần thiết không biết địa phương không biết nguy hiểm còn có đuổi giết bọn họ người Này hết thảy cũng vô pháp làm nàng an tâm, chỉ có có được tự bảo vệ mình lực lượng, mới có thể sống được tùy ý, ta đây trở về phòng. Trung ly ra gật đầu, nhìn muội muội lên lầu, cùng từ buồng trong ra tới lão bản nương đánh thanh tiếp đón, liền cùng hùng trưởng quầy cùng nhau ra khách sạn, tối hôm qua thời văn chi không ngủ, đi trong núi đánh chút con mồi bán cho cái này khách sạn, từ hùng lão bản nơi đó đổi tới rồi một ít bạc vụ, để lại cho hai người để ngừa vạn nhất. Tuy rằng điểm này bạc làm không được cái gì sự, nhưng là tổng hảo quá không su dính. Túi, Trung Ly ra xem không được mỗi muội áo rách quần manh bộ dáng nghĩ trước cấp mỗi muội mua một bộ tắm rửa, đến nỗi hắn, chờ thời văn chi từ Lương Châu Thành đã trở lại lại đi mua. Trước kia tuy rằng chưa từng vì bạc phí quá tâm, nhưng là ít nhất vẫn là biết lúc này, có thể tỉnh vẫn là tỉnh điểm hảo. Tịch tình nhi từ cửa sổ nhìn Trung Ly ra cùng chủ tiệm rời đi, Cái này còn không có trưởng thành nam nhân là nàng ca ca. Sau này, bọn họ hai vận mệnh đại khái cũng là gắt. Gao liên ở bên nhau, Vinh cùng nhục, không đến lựa chọn. Liền tính Vinh nàng phóng đến hạ, chính là nhục nơi này không có có thể dùng để kiềm chế nàng người. Như vậy, nàng tuyệt không sẽ bị quản chế với bất luận kẻ nào. Không có bị người hạn chế quá tự do người sẽ không biết cái loại này khát vọng tự do tư vị là như thế nào. Nàng thường đủ rồi, đời này tuyệt không sẽ lại làm chính mình rơi vào như vậy đồng ruộng. Ở trên giường bố chiều thượng nằm xuống tới tiếp tục chữa. Chị miệng vết thương, đêm qua ở tiểu ngọc trong nhà ngủ cả đêm gia tăng về điểm này linh lực lại dùng cái tinh quang, nàng tu tập công pháp thời gian qua ngắn, tuy rằng thành quỷ khi không thể hiểu được ở trong thân thể tích góp chút linh lực, nhưng là thật sử dụng tới, vậy quá không trải qua dùng. Hiện tại nghĩ đến, nàng cái này quỷ có thể làm được cùng bên quỷ bất đồng, Là bởi vì Tiểu Ngọc trợ giúp đi, tuy rằng nó là xui xẻo mới có thể rơi xuống đến bọn họ trên tinh cầu. Tới, nhưng là đối nàng mà nói, Tiểu Ngọc là nàng phúc tinh. Miệng vết thương đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Hôm nay đổi dược thời điểm nàng liền kiên trì chính mình tới, khôi phục đến quá nhanh làm người đã biết không tốt. Trung ly giả đương nàng là ngượng ngùng, cũng liền theo nàng, chỉ là nói nàng tay với không tới nói đã kêu hắn. Trong hoàng cung mang ra tới dược sát thật không tồi, bôi lên đi mát lạnh, đau đớn sẽ giảm thấp không ít, tuy rằng nàng có thể thừa nhận. Nhưng chỉ cần không phải bị ngược cuồng, không ai sẽ nguyện ý chịu đau chịu đau đi. Ngồi dậy giật giật cánh tay, không tồi, một vòng xuống dưới cảm giác lại hảo rất nhiều, nhìn nhìn sắc trời, phòng trừng nàng kia tiện nghi hoàng huynh hẳn là mau trở lại, luyện công là không được, dứt khoát giả bộ ngủ đi bồi bồi tiểu ngọc hảo. Một cái niệm tưởng vào không gian, Tiểu Ngọc hiếm thấy không có lập tức phát lại đây, không biết ở nơi nào vội, nàng dù sao không có gì mục đích, liền khắp nơi đi đi. Trải qua vài lần tiếp xúc, đối cái này không gian cũng có cái đại khái khái niệm, ban đầu, hẳn là chỉ là mỗi vị đại thần một cái chữ vật không gian, không biết dùng cái gì phương pháp, cư nhiên làm nó có chính mình có linh thức, chậm rãi tu thành linh thể, có chính mình tư duy, chính là Tiểu Ngọc. Nơi này có thể nói là Tiểu Ngọc địa bàn, rồi mới ấn yêu thích đổi thành hiện tại bộ dáng. nếu là không đoán sai nói, Tiểu Ngọc hẳn là đi theo hắn chủ nhân đi rất nhiều địa phương, nhìn nơi nào thích liền dập khuôn tới rồi chính mình địa bàn tới, một chút gia tăng, thẳng đến thành hiện tại bộ dáng Hùng vĩ cung điện thức kiến trúc, cách đó không xa có hồ nước, đình đài lầu các, trong hoa viên hoa khai đến kiểu diễm, rất nhiều đều là nàng nhận không ra. Tùy tiện ngẫm lại đều biết là chân phẩm, ai biết Tiểu Ngọc là từ đâu cái không gian rớt ra tới, đã có hắn như vậy tồn tại, nơi đó hẳn là thần tiên giang hồ đi. Tỷ tỷ, Tiểu Ngọc Phi Phát lại đây, thật là Phi tịch tình nhi chạy nhanh mở ra đôi tay tiếp được hắn, vừa rồi làm cái gì đi? Tiểu Ngọc mếu máu, nghe Tỷ tỷ, ở sửa sang lại chủ nhân tàng bảo thất, Tỷ tỷ, nơi này xinh đẹp sao? Tất cả đều là Tiểu Ngọc chuẩn bị cho tốt Nga, trong lời nói có khoe ra, chủ nhân không có thời gian tới bồi hắn thời điểm, hắn liền một người làm những việc này, luôn là làm làm chủ nhân liền sẽ tới. Ân, thật xinh đẹp, chính là không có gì sinh mệnh hơi thở, không biết, nơi này có thể hay không dưỡng chút động vật cái gì, Tiểu Ngọc một người quá cô đơn, nàng cũng không phải có thể mỗi ngày bồi hắn, nếu là hắn có thể ra cái này không gian thì tốt rồi. Có sinh mệnh đồ vật có thể ở chỗ này sống sót sao? Tiểu Ngọc mánh gật đầu, đương nhiên có thể a. nơi này chính là Tiểu Ngọc ra, tuy rằng không có không khí, nhưng là linh khí là so không khí càng cao cấp Nga, bằng không tỷ tỷ sau này thân thể như thế nào tiến vào. Vậy ngươi nơi này như thế? Nào không có? Tiểu Ngọc chỉ chỉ hồ nước, nơi đó mặt có cá, chủ nhân thực chán ghét động vật, cũng chán ghét dơ. Đương nhiên sẽ không làm Tiểu Ngọc dưỡng những cái đó, Tiểu Ngọc lại không thể đi ra ngoài, bằng không Tiểu Ngọc khẳng định trộm dưỡng. Như vậy, liền sẽ không cô đơn, thời gian cũng không có xác định, phỏng trừng giống nhau chính là buổi tối 8, 9 giờ, cảm ơn thân nhóm duy trì, quỷ quỷ sẽ tận lực toàn tâm càng này một quyển, sao sao đại gia, lâm thời thêm một câu. Khởi điểm hậu thuẫn hôm nay suốt tra tấn ta 2 giờ, truyền không được văn, hồi phục không được người đọc. Cuối cùng thật vất vả truyền lên rồi, cư nhiên lại truyền sai rồi, ta đều mau hỏng mất, thật là thực xin lỗi đại gia, sau này quỷ quỷ sẽ chú ý. ôn tiểu ngọc thay đổi cái phương hướng, thanh sâu kín mặt cỏ vọng không đến biên, tịch tình nhi hắc tuyến, đây là đua ngựa chàng đi, vẫn là thảo nguyên. Cùng trên địa cầu những cái đó đã che không được các đất mặt có so sánh với. Vân cùng bùn khác biệt, là bởi vì nơi này linh khí sao? Hoặc là... Là bởi vì nơi này thông thấu sạch sẽ, không có ô nhiễm cùng tùy ý chặt cây. Tiểu Ngọc, sau này có cơ hội nói tỉ tỉ cho ngươi bắt chút xinh đẹp tiểu động vật tiến vào bồi ngươi được không? Không biết những cái đó động vật có thể hay không dị hóa tiểu Ngọc mắt sáng lấp lánh, gật đầu như tỏi. Hảo, sờ sờ hắn đầu, đây là cái cô đơn sợ hài tử, đi xem ngươi lao động thành quả đi. Tiểu Ngọc dựng thẳng tiểu ngực, đều sửa sang lại hảo nơi này chính là tiểu ngọc gia nga cái gì đều chịu tiểu ngọc khống chế mở ra tàng bảo thất môn có thượng một lần kích thích thích ứng năng lực cường tịch tình nhi đã bình tĩnh nhiều còn không phải là cùng ở ngân hàng đi làm công nhân giống nhau sao mỗi ngày qua tay như vậy nhiều tiền lại không phải hắn nàng hiện tại cũng không sai biệt lắm là dáng vẻ kia bảo bối là nhiều dòa người nhiều cũng không phải là nàng lại nhiều cũng bạch mù từng bước từng bước cái giá ngay ngắn trật tự sắp hàng chia làm một đám khu vực bày các loại loại hình đồ vật bảo châu linh tinh cũng dùng hộp trang hảo bãi đến chỉnh chỉnh tề tề xoa xoa chờ khít lệ tiểu ngọc tịch tình nhi không chút nào bùn xìn làm được thực hảo tiểu ngọc thật ghê gớm như thế đoạn thời gian liền sửa sang lại hảo nếu là đổi thành ta không biết muốn sửa sang lại mấy ngày mới được tiểu ngọc liệt khai cái miệng nhỏ đắc ý cười tỉ tỉ khen ngợi hắn hì hì Tản bộ ở bên trong đi dạo, thật là cái gì đều có, nói không chừng từ cái nào trong một góc quét ra một hạt bụi đều là đáng giá, bước chân ngừng ở một trận tử thư trước mặt, tịch tình nhi tùy tay cầm lấy một quyển phiên phiên, thực hảo, đồng dạng văn tự, trước mặt kệ này đó thư đều là làm gì, có cái gì dùng, ngày thường nhàm chán thời điểm đánh thời gian luôn là có thể, nói không chừng liền có cái kia không gian lịch sử đâu, đương thần thoại thư xem cũng là được không, buông. Thư, sau này rảnh rỗi lại đến nhìn kỹ hảo, nơi này đồ vật nàng không lấy đi ra ngoài, ở chỗ này xem tổng có thể đi, dù sao Tiểu Ngọc không có nói không thể. Tỉ tỉ, có người vào phòng của ngươi. Tiểu Ngọc kéo kéo nàng ống tay áo áo, hắn biết Tỉ tỉ muốn đi ra ngoài. Tịch tình nhi nhìn kia trương hoàn toàn đem tâm sự đều treo lên khuôn mặt nhỏ, có ti đau lòng. Tỉ tỉ lại không phải không tới, sẽ thường xuyên tới. Ngươi phải dùng công tu luyện chủ nhân cho ngươi công pháp, nói. Không chừng ngày nào đó liền nhưng tu thành người đi ra ngoài. Tiểu Ngọc mắt sáng lên, lại ảm đạm xuống dưới. ân chủ nhân cũng như thế nói qua, Tiểu Ngọc thực nghiêm túc tu luyện, chính là đến bây giờ cũng vẫn là không thể đi ra ngoài. Không nên gấp gáp ngươi nói cho tỉ tỉ, từ tu đã có linh thức lại đã có tư duy, đến tu thành linh thể, này hoa nhiều ít năm. Tiểu Ngọc tính tính, Hình như là một vạn năm, ân, không ngừng, một vạn hai nghìn năm. Vậy ngươi tu luyện thành linh, thể đến bây giờ có bao nhiêu năm đâu? Tiểu Ngọc rồi dám mày tiếp tục tính, kia đáng yêu tiểu bộ dáng làm tịch tình nhi nhìn không được đánh tâm nhãn tưởng đau hắn. Này xem như ông trời đối nàng bồi thường sao, mất đi thân nhân đồng thời, lại được đến một người thân. Tiểu Ngọc tu thành linh thể sau lại đi theo chủ nhân hơn hai ngàn năm. Rồi mới ở các ngươi cái kia tinh cầu đại khái có 4.000 năm bộ dáng không sai biệt lầm 6.000 năm đi. Tịch tình nhi lộ ra gương mặt tươi cười. Khẳng định là từ linh thể tu luyện đến có thể tự do xuất nhập cái này địa phương yêu cầu nhiều lực lượng, cho nên Tiểu Ngọc muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Tiểu Ngọc tưởng tượng giống như thật là như vậy, mạnh mẽ gật đầu. Đã biết tỉ tỉ, Tiểu Ngọc sẽ nỗ lực. Kia tỉ tỉ đi ra ngoài. Hảo! Xem tiểu ngọc trên mặt không có cái loại này cô đơn biểu tình, tịch tình nhi mới tiêu tan rời đi, mặc kệ hắn sống nhiều ít năm, ở trong mắt nàng, cũng chỉ là cái bị cô đơn cha. Tấn hải tử, sau này, nàng sẽ không lại làm tiểu ngọc xuất hiện cái loại này biểu tình. Thu hồi ý thức, tịch tình nhi mở mắt ra, nhìn tay chân nhẹ nhàng buông quần áo liền phải rời đi chung ly dạ, trong lòng có chút ấm áp, thân là hoàng tử tôn sư. Còn có thể như thế có đồng bào ái, Xem như không tồi. Ca ca, Trung Ly giả dừng lại bước chân, Quay đầu nhìn ngồi dậy muội muội Tình Nhi, Đánh thức ngươi sao? Không có, Chỉ là tiểu ngủ một hồi, Đây là cho ta mua quần áo sao? ân Chúng ta hiện tại trên người không có gì tiền, Đây là nhất tiện nghi áo vải thô, Ngươi trước chắp vá xuyên, Chờ A thời trở về lại đi cho ngươi lấy lòng. Tịch tình Nhi lắc đầu, ngồi vào bên cạnh bàn đổ hai ly trà ca ca cũng ngồi a chung ly già ở nàng bên cạnh ngồi xuống đôi cái này đột nhiên có chút thần bí muội muội hắn không biết nên nói chút cái gì bất quá hắn biết rõ biết muội muội sẽ không thương tổn hắn nếu thực sự có như vậy ý tứ chỉ cần nàng không đỡ kia nhất kiếm hắn đã bị mất mạng ca ca chúng ta hiện tại muốn che giấu tung tích cho nên xuyên như vậy áo vải thô nhất thích hợp Trên người chừa chút bạc luôn là không sai Uống ngụm trà Tịch tình nhi tiếp tục nói Sau này như phi tất yếu Cái này chấn trên chúng ta đều tận lực đừng tới Cũng tạm thời không cần cùng phụ thân liên hệ Ngươi ra cung học nghệ việc này Biết đến người cực ít huống chi Đối phương còn biết chúng ta lộ tuyến Ta tin tưởng phụ thân sẽ Không đối chúng ta bất lợi Nhưng là phụ thân bên người bí mật khó giữ Nếu nhiều người biết chúng ta hành tung thực dễ dàng lại lần nữa tiết lộ như vậy đối chúng ta thực bất lợi nhìn từ từ kể ra muội muội trung ly già trầm mặc hắn xác thật là nghĩ đến như thế nào cùng phụ hoàng lấy được liên hệ ai đều có khả năng đối hắn bất lợi nhưng là tuyệt đối không phải phụ hoàng điểm này hắn thực xác định nhưng là muội muội nói rất đúng phụ hoàng bên người chỉ là thị vệ chính là một đông lớn còn có nội thị cung nữ cái gì căn bản tàng không được bí mật còn không bằng hoàn toàn biến mất một đoạn thời gian lại nói. Này đó hắn nghĩ đến đều không phải thực toàn diện, muội muội như thế nào sẽ xem đến như vậy thấu triệt. Một cái 10 tuổi hài tử, lại thông minh cũng là hữu hạn độ đi, huống chi, phụ hoàng mẫu hậu đem nàng bảo hộ đến cực hảo, căn bản không làm nàng nhìn đến quá cung đình những cái đó hắc ám, nàng lại như thế nào biết phụ hoàng bên người. Không an toàn, nhìn sắc mặt biến ảo trung ly ra, tịch tình nhi uống nửa khẩu trà nàng vô pháp giải thích liền tính giải thích cũng sẽ không có người tin đi ca ca ta sẽ không hại ngươi ta đương nhiên biết thốt ra mà ra nói làm trung ly già bế tắc giải khai đối dù sao tình nhi sẽ không hại hắn hắn tưởng như thế nhiều làm cái gì hiện tại nếu muốn là như thế nào giữ được tánh mạng tìm ra giết hại mẫu hậu hung thủ đem hắn thiên đao vạn quả rốt cuộc trung ly già lại phức tạp cũng chỉ là cái mười bốn tuổi thiếu niên còn không có hoàn toàn học được che giấu ly thâm trầm cũng còn có khoảng cách cùng tịch tình nhi so sánh với hắn còn lười đâu tịch tình nhi gợi lên khóe miệng vậy là tốt rồi ở khách sạn đợi không sai biệt lắm bốn ngày ở ban đêm buông xuống khi thời văn chi mới phong trần mệt mỏi xuất hiện ở bọn họ trước mặt thiếu gia tiểu thư thuộc hà trở về đã muộn không muộn trước ngồi xuống nghỉ khẩu khí Hùng trưởng, quầy, bằng mau độ thượng vài món thức ăn. Trung ly già xả qua có chút trần chờ thời văn chi ngồi xuống. Tịch tình nhi thuật tay cho hắn đổ ly trà, thời văn chi có nho nhỏ kinh ngạc, đường đường công chúa tôn sư, vẫn luôn bị hoàng thượng hoàng hậu thiên kiểu bách sủng. Hiện tại làm việc này cư nhiên làm được như thế tự nhiên, từ gia cung bắt đầu, lại khổ lại mệt lại hiểm đều là cắn răng chịu đựng. Chưa từng có lấy kiêu căng khẩu khí đối hộ vệ nói qua một câu, như vậy hài tử. Khó trách kia hai cái tôn quý nhất người sẽ như thế yêu thích. Cảm ơn tiểu thư. Ở bên ngoài không cần để ý như vậy nhiều, ngươi cũng hơi chút thở vào nhẹ nhõm. Là, cái này khách sạn chính là hai phu thê dùng nhà mình phòng ở tiền viện ở kinh doanh, cũng không có thỉnh người, ngày thường tìm nơi ngủ trọ không nhiều lắm, dù sao chính là chấp vá không lý tưởng hùng lão bản động tác quả nhiên thực mau bốn cái đồ ăn chỉ dùng mười tới phút chỉ là này cách làm thuần thiên nhiên điểm bất quá mấy ngày nay ở lại hai người cũng ăn thói quen lại nói đã đói bụng thời điểm cái gì đều nuốt trôi đi huống chi chỉ là hương vị thiếu chút nữa mà thôi cơm sau ba người trở về trung ly già phòng thời văn chi đem bao vây đặt ở bánh bao thượng bên trong đại bộ phận là bạc còn có mấy nén vàng lại từ trong lòng ngược lấy ra một đại điệp ngân phiếu phóng tới trên bàn thuộc hạ đến lương châu thành thời điểm vừa lúc đuổi kịp một tháng một lần bán đầu giá tay ngọc vòng giá bị lên ảo ảo đến cực cao cuối cùng tổng cộng bán đến tám vạn bốn nghìn hai khấu trừ nhà đầu giá trừ thành dư lại thuộc về đổi thành tiểu ngạch ngân phiếu cùng này đó ngân lượng kim thỏi trung ly giả vỗ vỗ bờ vai của hắn làm được thực hảo như vậy tương đối phương tiện đây là thuộc hạ nên làm Ở tịch tình nhi xem ra, cái này thời văn chi cũng là cái người thông minh, mặc kệ nàng cùng chung ly già ở như thế nào chật vật dưới tình huống, hắn cũng không có mất làm thuộc hạ đúng mực, thiện tận thuộc hạ trách nhiệm, không được kém đạp sai một bước, người như vậy luận công hành thưởng thời điểm tuyệt đối có hắn. a thời, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền phải vội đi lên, ta cùng tình nhi cái gì cũng đều không hiểu. Đến lúc đó đại khái chỉ có thể dựa ngươi. Đây là thuộc hạ nên làm, thuộc hạ cáo lui. Thật là cái có nề nếp người, bất quá người như vậy càng dài. Mệnh, Trung Ly ra trong lòng lung lay, xoay người đối tịch tình nhi nói. Tình nhi ngươi cũng nghỉ ngơi, ta đi tìm hùng trưởng quầy hỏi thăm hỏi thăm một ít việc. Hảo, ta đây trở về phòng, ca ca cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Tịch tình nhi làm đủ lễ nghĩa, rời khỏi phòng. Ở như bây giờ thời điểm, Trung Ly già hẳn là nhất không có cảm giác an toàn đi, liền tính là đối nàng, chỉ sợ đều có đề phòng chi tâm, đây là người bản tính, có lẽ chính hắn đều còn không có hiện. Trung Ly, già ở dưới lầu tìm được ở tính sổ chủ tiệm, đem xuống lầu khi chuẩn bị tốt bạc phóng tới trước mặt hắn, đây là mấy ngày nay phí dụng. Hùng trưởng quầy cầm lấy tơi ước lượng, chạy nhanh buông, tịch công tử, này quá nhiều, ta là cái người thành thật không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gan ở quyết định mai danh ẩn tích sau tịch tình nhi nói thích họ tịch trung ly già liền tùy nàng hai huynh muội đều họ tịch tịch già tịch tình nhi trung ly già cười cười đem bạc đẩy trở về nếu không phải ngươi thiện tâm chúng ta đại khái liền cái đặt chân địa phương đều không có điểm này bạc xem như lòng biết ơn ngươi không cần khách khí xem hắn còn muốn từ chối bộ dáng trung ly già tiếp tục nói nếu là hùng trưởng quầy cảm thấy chịu chi hổ thẹn vậy giúp ta một cái tiểu vội đi hùng trưởng quầy liên tục gật đầu mời nói cách nơi này bảy tám dặm mà địa phương có một mảnh rừng trúc ta tưởng mua tới này muốn tìm ai ta cũng không phải rất rõ rằng còn muốn kiến một tòa trang viên cũng muốn thỉnh người giúp đỡ cho nên muốn thỉnh hùng trưởng quầy hỗ trợ giới thiệu giới thiệu hùng trưởng quầy nghĩ nghĩ chợt bừng tỉnh là nơi đó a xác thật là cái hảo địa phương bất quá chính là hoang vắng điểm trước không thôn sau không cửa hàng bất quá trung ly dạ lộ ra gương mặt tươi cười bất quá cái gì hùng trưởng quầy nghĩ nghĩ mới nói nói này cũng không phải cái gì bí mật kia địa phương lưng giữa kia tòa núi lớn vẫn luôn có đồn đãi nói có sơn thần có không ít người đều nói gặp qua nhưng vừa hỏi bọn họ trông như thế nào bọn họ lại không thể nói tới cho nên nhiều thế hệ ở nơi này người trước nay đều không đi kia tòa sơn kỳ thật này cũng không gì liền tính thực sự có sơn thần như thế nhiều năm cũng không gặp ra qua cái gì sự hẳn là không cần lo lắng ngươi còn không bằng ngay từ đầu liền cái gì đều không nói đâu trung ly già trong lòng nói thầm ngẫm lại tình nhi giống như thật sự thực thích nơi đó bộ dáng vẫn là liền nơi đó đi sơn thần cũng sẽ không vô cớ tới khi dễ người thường không phải Mua nơi đó mà dễ dàng sao? Quan phủ người có thể hay không làm khó dễ? Hùng trưởng quầy liên tục lắc đầu. Nơi đó mà là thuộc về chúng ta chấn. Tìm chấn trưởng là được. Chúng ta đây là tiểu địa phương. Khó được có người bên ngoài tới mua đất. Bọn họ còn ước gì ra tăng kiểm nhận nhập. Thủ tục hẳn là dễ dàng làm. Trung ly già gật đầu. Việc này hắn vẫn là không ra mặt. Đệ nhất là tuổi còn nhỏ. Đệ nhị sao? Đương nhiên này đây sách an toàn. Cho nên yêu cầu hùng trưởng quầy hỗ trợ, nơi này chúng ta căn bản không thân, chấn trưởng ra ở đâu chúng ta cũng tìm không ra môn, ngày mai tưởng thỉnh hùng trưởng quầy mang theo nhà ta hộ vệ đi làm việc này, thủ tục làm xuống dưới sau còn muốn phiền toái hùng trưởng quầy hỗ trợ giật dây giới thiệu mấy cái tạo phòng năng thủ, ta cùng nhà ta muội muội đều là vai không thể gánh, tay không thể, để càng không cần phải nói kiến phòng ở như thế đại sự, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Mọi người đều là đời đời đều ở nơi này, thật muốn tính lên, nhà ai đều có vài phần thân thích, cấp cái phương tiện làm cái thủ tục vẫn là dễ dàng, kiến phòng ở liền càng dễ dàng, có tiền kiếm sự, mọi người đều sẽ không chối từ. Trung ly già ôn nhuận cười, vậy phiền toái hùng trưởng quẩy, hy vọng phòng ở có thể bằng mau độ xây lên tới, tiền công phương diện, ta sẽ so người khác. Cấp đến cao, ở phòng ở kiến hảo phía trước, chúng ta sẽ vẫn luôn ở nơi này. Hùng trưởng quầy cười mỉm mắt, vẫn luôn ở nơi này chính là cho hắn đưa tiền a, còn cấp trấn trên người tìm việc, rất tốt sự a. Tịch công tử yên tâm, ta sẽ làm tốt. Trung ly già đứng dậy, thói quen tính thuận thuận góc áo, sau này khả năng còn sẽ có phiền toái Hùng trưởng quầy địa phương, hy vọng Hùng trưởng quầy không cần ngại phiền mới hảo. Sẽ không sẽ không. Như thế nào sẽ đâu, đây chính là thần tài đâu. Trung ly già cười cười, trở về phòng kia một túi bạc, đương nhiên liền để lại. Ngày hôm sau cơm sáng quá sau hùng trưởng quầy liền mang theo thời văn chi đi làm việc, tịch tình nhi lấy cớ nói miệng vết thương ngứa trở về phòng, đổ một lần dược sau liền bỏ lên trên giường bối chiều thượng nằm, liền tính trung ly dạ tiến vào, cũng chỉ đương nàng là ở nghỉ ngơi. Vào tiểu ngọc không gian, mới vừa đứng yên, giấy nhắn tin kiện phản xạ tiếp được phi phát lại đây. Người, vỗ nhẹ hắn tiểu thí thí một chút, Ngươi là phiêu quán đi ngươi, đều sẽ không đi đường. Tiểu Ngọc le lưỡi, Tiểu Ngọc tưởng tỷ tỷ sao, xoa bóp hắn cái mũi nhỏ, tịch tình nhi ôm hắn hướng bên trong đi đến, mỗi lần tiến vào nơi này đều là ở kia một mảnh thảo nguyên thượng, nàng cũng không nghĩ tới muốn sửa địa phương, khá tốt, tiến vào chính là liếc mắt một cái lục, nhìn liền cao hứng. Tỷ tỷ hôm nay muốn sửa sang lại kia một phòng đồ vật, Tiểu Ngọc chính mình đi chơi. Được không? không cần, tiểu ngọc ở chỗ này giúp tỷ tỷ, tiểu ngọc không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, tỷ tỷ không có vào thời điểm hắn chính là một người chơi, nào có bồi tỷ tỷ hào, có người bồi hắn nói chuyện tịch tình nhi cũng biết hắn tâm lý, vậy được rồi có tiểu ngọc hỗ trợ, nhất định có thể mau rất nhiều, biết chính mình có thể giúp được tỷ tỷ tiểu ngọc cười cong mặt mày phấn phấn nộn nộn, view hiện đáng yêu tịch tình nhi ôm trầm hắn thật mạnh hôn hạ Này tiểu hài tử, thật là làm người vô pháp không yêu thương, nhất định phải ngấm lại biện pháp đem hắn đưa tới bên ngoài đi, nhốt ở cái này bên trong không bằng hữu, không có ngoạn nhạc, nhiều đáng thương. Nhìn kia một tòa tiểu sơn, tịch tình nhi nhất thời không hảo từ nơi nào xuống tay, thật là cái gì đều có a nhặt lên lăn đến một bên một chi bút bi, hảo đi, nàng sau này đều không cần viết bút lông tự, phương diện này liền thứ này đại khái đủ nàng viết đến chết khẳng định còn có bút máy. Bút trì, nàng kia một tay vô pháp gặp người bút lông tự có thể cất dấu điểm. Tiểu Ngọc, giống tàng bảo thất cái loại này da gỗ còn có sao? Đương nhiên là có. Tay nhỏ vung lên, một loạt da gỗ dựa vào tường đột nhiên xuất hiện. Tịch tình nhi cũng lười đến hỏi cái này là biến ra, vẫn là hắn trước kia chính mình làm, ngồi vào ly da gỗ gần nhất trên mặt đất ngồi xuống. Từ cái kia góc bắt đầu rửa sạch. Tiểu ngọc cực có ánh mắt lại biến ra rất nhiều hộp, cực kỳ hủ bại đều là Gỗ đàn, một cổ ám hương ập vào trước mặt, tịch tình nhi phiên trợn trắng mắt, không khách khí lấy quá một cái trước đem bút một loại bỏ vào đi, rồi mới phóng tới trên giá, rửa sạch đến bút thời điểm lại bỏ vào đi. Khăn lông, chất tẩy dừa, sữa bột, các loại thuốc lá và rượu, xà phòng, du, mễ, các loại gia vị, tẩy lộ, băng vệ sinh băng vệ sinh chính là thứ tốt. Thế giới này lại như thế nào biến, 12 tuổi sau nữ sinh sẽ đến thời gian hành kinh đại khái là sẽ không thay. Đổi, cho nên, thứ này có thể so mặt khác đồ vật chân quý nhiều, phóng tới tiểu ngọc nơi này hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có biến chất vấn đề, thật tốt. Tịch tình nhi vui sướng hài lòng đem tiểu bánh mì mặt khác thả cái địa phương, một nữ nhân cả đời không biết phải dùng nhiều ít thứ này, đến tỉnh điểm dùng mới được. Tiếp tục hướng trong thu thập. Lại thanh ra tới một đống văn phòng phẩm Còn có vớ Đem nhảy ra tới món đồ chơi cấp Ở một bên mắt trông mong nhìn nàng tiểu Ngọc Cái này là bên ngoài hài tử chơi Tiểu Ngọc chơi chơi xem Ân ân Tiểu Ngọc vừa nghe là bên ngoài hài tử dùng Mắt nháy mắt liền sáng Đem kia một đống món đồ chơi toàn lộng qua đi Một người đi chơi Tịch tình nhi cười cười Cúi đầu rửa sạch Nửa ngày xuống dưới Thứ này mới sửa sang lại ra tới một cái rác, đè đè sau cổ cùng, toan, lên đi lại một chút, thay đổi cái phương hướng không ngừng cố gắng, lại đào cái rác ra tới liền nghỉ ngơi, không quá một hồi, tịch. Tình nhi nhìn trong tay đồ vật hắc tuyến, nàng là đem nhân ra bán hạt giống cửa hàng cũng cấp dọn lại đây sao, lại hướng trong đào đào, này một khối cư nhiên tất cả đều là một bao một bao hạt giống, hoa hòe loè loẹt, cái gì đều có, chẳng lẽ... Nàng còn có đương nông dân tiền vốn, ngẫm lại kỳ thật cũng không tồi a ở khách sạn ngốc mấy ngày nay, hùng trưởng quầy mỗi ngày cho bọn hắn chuẩn bị đều là cực đơn giản đồ ăn, trong núi món ăn thôn quê, gà nhà tràng nghịch, ăn sáng hình. Như là một loại cùng ma rau rền không sai biệt lắm cái loại này, mang theo điểm hương món ăn thôn quê nói, nguyên bản nàng không tưởng như vậy nhiều, tưởng nơi này tiểu, cho nên ăn này đó, hiện tại nghĩ đến giống như không phải như thế hồi sự phiên phiên trung ly tình nhi ký ức, ở trong hoàng cung ăn đồ vật cũng không phong phú đi nơi nào, nhìn dáng vẻ, nơi này cùng Trung Quốc 5.000 năm lịch sử chung giai đoạn trước không sai biệt lắm, nhìn một đống nho nhỏ sơn dường như màu, xanh lục đóng gói, tịch tình nhi cảm thấy, kỳ thật làm nông phu cũng không tồi a nông phu sơn tuyển có điểm điền nhiều lý tưởng sinh hoạt, sau này có thể suy xét hướng phương diện này triển, rồi giắm một hồi, Tịch tình nhi quyết đoán đem mấy thứ này trước vứt đến một bên, thật muốn làm nông phu, cũng là đến yên ổn xuống dưới thời điểm, hiện tại, vẫn là chạy nhanh đem này đó rửa sạch hảo đi. Quả nhiên tựa như hùng trưởng quầy nói như vậy, thủ tục làm được cùng thực mau, đi ra. Ngoài một canh giờ, thời văn chi liền cầm ấn quan ấn khế đất tiến vào, giao cho trung ly già trên tay, thiếu ra, cái này làm tốt bao gồm cái kia rừng trúc ở bên trong phạm vi sáu mẫu địa phương toàn ra mua. Thực hảo tình nhi thoạt nhìn thực thích kia phiến rừng trúc, nàng sẽ thật cao hứng, hùng trưởng quầy đâu, không cùng ngươi cùng nhau trở về. Hùng trưởng quầy nói đi tìm người thương lượng kiến phòng ở sự, muốn quá một trận mới trở về. Thời văn chi cẩn thận thuật. Lại, một chút cũng không dám đại ý, trước không nói đại hoàng tử là hoàng hậu nương nương nhi tử điểm này. Quang xem hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng biết hắn tương lai không đơn giản. Huống chi, hắn nguyên bản chính là thuận vị đệ nhất người thừa kế. Hơn nữa hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy mềm yếu nhưng khinh. Sau này kế thừa đại thống hy vọng rất lớn. Hắn cẩn thận một chút tổng không sai. Tục ngư nói gần vua như gần. Có, hắn hiện tại liền có loại cảm giác này. Trung ly già gật gật đầu, vất vả, ngươi đi nghỉ ngơi đi kiến phòng ở sự vẫn là muốn ngươi ra mặt mới được, ta cùng tình nhi không thích hợp lộ diện, miễn cho bị người có tâm đã nhận ra, là, thuộc hạ biết, đi vào mỗi mỗi phòng, khó được nhìn đến nàng không có đang ngủ, mà là ngồi ở bên cạnh bàn xuất thần, tình nhi, tưởng cái gì đâu, tịch tình nhi phục hồi tinh thần lại, không có, đầu óc không, ca ca, tìm ta có cái gì sự, sao, trung ly già cũng không truy vấn nàng, đem trong tay khế đất phóng tới nàng trước mặt kia một mảnh đều mua tới tịch tình nhi tự đáy lòng lộ ra gương mặt tươi cười nàng là thật sự phi thường thích nơi đó thật tốt quá ca ca sau này chúng ta liền trụ nơi đó không trở về cung trung ly giả nói dỡn dường như hỏi ở trong lòng hắn bên ngoài lại hảo cũng so không được hoàng cung tôn quý đặc biệt là bọn họ như vậy thân phận nghe được muội muội như thế nói cũng chỉ Lương nàng là cao hứng cực kỳ nói bậy lời nói, tịch tình nhi ngẩn người, thử tính hỏi, nếu là ta thật sự không nghĩ hồi cung đâu, vậy không trở về, ngươi cao hứng ở nơi nào liền hảo, chỉ cần ngươi vui vẻ, nhưng là hoàng huynh là khẳng định sẽ hồi cung, bằng không sau này nếu là phụ hoàng qua, ngươi ta đã không có chỗ dựa, chỉ biết lọt vào bọn họ chèn ép, nếu hoàng huynh hồi cung, lấy về thuộc về ta đồ vật, ta đây định có thể bảo ngươi một đời bình an phú quý. Lời này, như, là hứa hẹn, cũng như là lời thề, lại nói, mẫu hậu thù, ta không thể không báo, nhưng là này đó ngươi đều không cần lo cho, tình nhi, ngươi quá chính ngươi nghĩ tới sinh hoạt liền hảo, mặt khác, có hoàng huynh ở, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị người khi dễ đi. Nhờ tới tình nhi vì hắn chặn lại kia nhất kiếm, hắn liền hai mắt nhiệt, kia nhất kiếm, nguyên bản nên dừng ở hắn trên người, nhìn tình nhi đức quáng hô hấp. Hắn thiếu chút nữa cho rằng ở vừa mới mất đi mẫu thân sau. Lập tức lại muốn mất đi muội muội Cũng may, tình nhi đỉnh lại đây. Tịch tình nhi trong lòng động dung. Lời này chân thật tính nàng là tin tưởng. Cái này Nam Hải hiện tại trong ánh mắt lăn lộn nước mắt là chân thật. Cảm tình là thuần túy. Ít nhất giờ khác này, hắn có như vậy quyết định cùng quyết tâm. Muốn ngôi vị hoàng đế sao? Kia trương cao cao tại thượng ghế dựa liền như vậy có lực hấp dẫn. Bất quá! Giống như rất ít có nam nhân có thể không bị kia trương ghế dựa hấp dẫn. Đi, như vậy, nàng sẽ thích hợp giúp đỡ một phen, nàng sẽ không đúc kết đi vào, nhưng là để để kiến nghị vẫn là được không. KK, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói. Ấn, KK cũng sẽ nhớ kỹ hôm nay lời nói, cũng nhất định có thực hiện một ngày, bất quá tình nhi, ngươi thật sự không trở về cung sao. Ngươi từ nhỏ ở nơi đó lớn lên, phụ thân lại như vậy thương ngươi. Nếu ngươi hồi cung, sau này, ngươi sẽ là toàn bộ đằng long đế quốc tôn quý nhất công chúa. Tịch tình nhi, lắc đầu, nơi đó là tôn quý không sai, chính là ở nơi đó sinh hoạt quá áp lực, cảm giác như là bị quyển dưỡng đi lên, nào có ở bên ngoài hảo, như thế đại cái đại sáu, nơi nào đều có thể đi đến, liền không khí đều phải so với kia bên trong mới mẻ ca ca, ta thích như vậy sinh hoạt. Trung ly già khẽ vuốt nàng đầu này một chuyến ra tới hai huynh muội quan hệ càng hiện thân cận cũng làm hắn kiến thức tới rồi cái này mội mội độc đáo chỗ sau này muốn một cái như thế nào phò mã, mới có thể xứng đôi cái này vô song mội mội hắn nhất định phải hảo hảo chấn cửa ải mới được dù sao mặc kệ đằng long đế quốc sau này như thế nào hắn đều sẽ không làm tình nhi liên hôn phụ hoàng hẳn là cũng luyến tiếc đi ngươi muốn như vậy sinh hoạt kia liền như vậy sinh hoạt mặt khác có ca, ca ở. Tịch Tình Nhi lúc này mới có chân chính đem trước mắt cái này Nam Hải trở thành ca ca cảm giác, bất đồng với trước kia chỉ là bởi vì thân thể này cùng bọn họ trong cơ thể ràng buộc huyết thống, mà là chân chính từ tâm lý thượng nhận đồng ca ca, đây là cái tuy rằng còn không có hoàn toàn trưởng thành, lại bắt đầu có đảm đương hảo ca ca. Từ từ ôn nhu nhuộm dần ở hai người bên người, thẳng đến giờ khắc này, hai người quan hệ mới chân chính có chất bay qua. Đối hai người tới nói, đây đều là cái không tồi bắt đầu, rốt cuộc, không có ai có thể chân chính làm được một mình một người, người là quần cư động vật, yêu cầu thân tình, hữu nghị, tình yêu. ràng buộc, nàng nhân sinh mới có thể hoàn mỹ, mà Trung Ly dạ, là nàng thân tình, cùng Tiểu Ngọc giống nhau, là thân nhân, mà cái kia phụ hoàng, trước mắt mới thôi, ở nàng trong lòng cũng chỉ là có điểm quen thuộc người xa lạ mà thôi, đến nỗi hữu nghị cùng tình yêu. Nàng không bắt buộc, thứ này, chú ý chính là cái duyên phận, thời điểm tới rồi, nên tới Tổng hội tới, nàng chỉ cần chờ thì tốt rồi, nếu là mệnh chú định nàng không có, như vậy, độc thân cả đời lại như thế nào? Hùng Trưởng quầy quả nhiên thực có khả năng, trưa hôm đó liền mang theo vài người lại đây cùng Trung Ly dạ thương lượng kiến phòng ở sự, lần này ra mặt không phải thời văn chi, rốt cuộc này phòng ở không biết sẽ muốn ở bao lâu, ở có thể lựa chọn dưới tình huống. Trung ly ra cũng không tưởng ủy khuất chính mình cùng tình nhi, lấy ra tối hôm qua hòa ra tới một chương đổ giao cho mấy người Trung dẫn đầu người, một cái lưu chữ đầy mặt dâu quay nón cao tráng trung niên nam nhân, hùng. Trưởng quầy giới thiệu nói kêu Dư Tam, Dư Tam cầm bản vẽ nhìn rồi nhìn lại lần nữa, trong mắt có chút tán thưởng, tuổi này không lớn tiểu thiếu ra chiêu thức ấy cũng thật lợi hại, người bình thường tuyệt đối hòa không ra như thế tinh tế phòng ở, bất quá, tịch công tử, Này phòng ở ta kiến đến ra, bất quá, tài liệu phí phương diện sẽ muốn nhiều ra tới không ít, không phải ta dư tam muốn tham ô ngươi tiền, ngài hòa ra tới này độ tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng là tạo lên cũng không dễ dàng, phí tổn sẽ muốn gia tăng rất nhiều. Trung ly già nhìn thời văn chi liếc mắt một cái, thời văn chi lập tức đem chuẩn bị tốt ngân phiếu đưa qua, phòng ở ta liền tưởng như thế kiến, dùng nhiều điểm tiền không có gì. Dư tam ngươi liền an tâm chiếu bản vẽ đến đây đi, sẽ không làm ngươi có hại. Vừa nghe kim chủ như thế nói, dư tam lập tức liền không ra tiếng, hoan thiên Hỉ địa tiếp nhận ngân phiếu, không phải hắn tham tài, kiến phòng ở người ai không nghĩ kiến cái. Xinh đẹp ra tới, chính là cái này tiểu địa phương không có như vậy tài chủ, hiện tại có này cơ hội, đương nhiên là mão đủ kính tưởng ở chính mình sự nghiệp bản đồ thượng lưu lại thật mạnh một bút. Dạ rồi sau này còn có thể chỉ vào này phòng ở cấp chính mình tôn tử giới thiệu, xem, này phòng ở là ra ra kiến, kia cảm giác, nhiều tự hào. Trung ly giả từ biết mụi mụi có thường trú nơi này tính toán sau, càng muốn đem phòng ở kiến hảo điểm, làm mụi mụi có thể ở lại đến. Thoải mái điểm, mặc kệ ở bên ngoài như thế nào dậu diếm thân phận, tình nhi công chúa thân phận đều là chân thật ở có thể lựa chọn dưới tình huống hắn không bỏ được làm luôn luôn nuông chiều muội muội chịu khổ a thời ngươi có thời gian liền đi xem phòng ở tiến độ có cái gì sự hướng ta báo cáo còn có chú ý hạ thị trấn có dị thường người tuyệt không có thể thiếu cảnh giác là kế tiếp mấy ngày tịch tình nhi đều này đây dưỡng thương vì lấy cớ đi rửa sạch đồ vật trung ly già cũng không có hoài nghi hẳn là miệng vết thương ở khép lại bắt đầu ngứa Tình nhi chịu không nổi, sợ mất mặt, tài cán giòn tránh đi, hắn cũng liền bất quá nhiều tới quấy giày nàng, chỉ là đến ăn cơm thời điểm mới đến kêu nàng, này chính hợp tịch tình nhi tâm ý, kỳ thật trên người nàng miệng vết thương trải qua linh khí chữa trị đã hảo đến không sai biệt lắm, vết sẹo đều ở chậm rãi biến mất, lại cho nàng một chút thời gian, nơi đó phỏng chừng sẽ khôi phục như lúc. Ban đầu đi, Đức Quang dùng không sai biệt lắm nửa tháng mới đem đồ vật thu thập hảo. Tuy rằng có linh khí ở bổ dưỡng nàng linh thể, nhưng là từ tâm lý đi lên nói, nàng như cũ cảm thấy mệt, như vậy đại một đống A, sơn giống nhau, một chút nhìn biến mất rớt, còn rất có thành tựu cảm. Trong phòng không ra tới địa phương lại bị tiểu ngọc mang lên không y, giá gỗ, bài đến chỉnh chỉnh tề tề, đáng tiếc mặt trên bái đồ vật phóng tới trên địa cầu tới nói, hoàn toàn không đáng giá tiền, hoặc là nói, tuyệt đối hàng rẻ tiền toàn bán đi cũng không có một cái gỗ đàn hộp như vậy đáng giá tỷ tỷ mấy thứ này tiểu ngọc có thể chơi sao? sờ sờ đầu của hắn đương nhiên có thể, bất quá không thể chơi hỏng rồi nga. sau này nói không chừng đều là hữu dụng, những cái đó món đồ chơi đâu? tịch tình nhi nhìn một vòng cũng không tìm nàng thanh ra tới kia đôi món đồ chơi, cư nhiên còn có transformers ai búp bê tây dương cũng không ít. tiểu ngọc giống như có điểm ngượng ngùng. Rồi dắm ngón tay đầu, ngượng ngùng nói, toàn bộ phóng tới Tiểu Ngọc trong phòng đi, tỷ tỷ không phải nói là cho Tiểu Ngọc sao? Đương nhiên a Tiểu Ngọc thích sao? Tiểu Ngọc đầu điểm đến cùng gà chác mễ dường như, ân ân, thích, Tiểu Ngọc tất cả đều thích. Cho nên ngươi toàn đương bảo bối thu hồi tới. Tịch tình nhi có chút buồn cười, Tiểu Ngọc đối bảo bối khái niệm cũng thật mơ hồ, nhưng cái đó giá liên thành Ngọc ở trong mắt hắn là bảo bối, món đồ chơi ở. Trong lòng hắn cũng là ngang nhau bảo bối, chính là hắn không thích những cái đó lấy ra bất luận cái gì một kiện đều phải dẫn lưu huyết sự kiện chân chính bảo bối, hắn rồi lại đương rác rưởi ném ở một bên, làm người rồi dám hài tử. Ân, tiểu ngọc thực thích, hành, thích liền thu đi, dù sao là cho ngươi, lại xoa xoa đầu của hắn, tịch tình nhi ở bên trong xoay vài vòng, đại khái nhớ kỹ đều có chút cái gì đồ vật, cũng làm trong lòng có cái đế. Có cái cái gì thời điểm nói Không chừng còn có thể lấy ra tới ứng khẩn cấp Tiểu Ngọc Tỷ tỷ muốn đi ra ngoài Ngươi muốn ngoan ngoãn Buổi tối tỷ tỷ lại tiến vào cùng ngươi cùng nhau ngủ Hảo Tiểu Ngọc cười tủm tìm gật đầu Có tỷ tỷ ở thật tốt Hiện tại tỷ tỷ bồi hắn thời gian thật nhiều thật nhiều Buổi tối đều cùng nhau ngủ nghe Trong tay có tiền truy binh lại chưa đến Vài người đều có một lát thả lòng Bọn họ cũng đều biết Trốn cả đời là không có khả năng, chứ không nói địch nhân có thể, hay không tìm được bọn họ, lấy chung ly giả tính tình, thù này là nhất định phải báo, mà tịch tình nhi, cũng chưa bao giờ là sợ phiền phức người. Nhìn trước mắt từ từ thành hình phòng ở, tịch tình nhi trong lòng trong mắt tất cả đều là ý cười, ở cái này hoàn toàn không quen thuộc trong thế giới, nơi này, sẽ trở thành nàng ra, nàng sau này đặt chân địa phương, trở về địa phương, tâm tâm niệm niệm địa phương. Phòng ở cách cục cùng trong thị trấn nàng gặp qua so sánh với muốn. Hoa lệ rất nhiều, cùng trong trí nhớ hoàng cung cách cục có chút tương tự. Có lẽ, nhà giàu nhân ra phòng ở chính là như vậy đi. Tiểu Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nơi này không có Tiểu Ngọc gia xinh đẹp. Tịch tình nhi buồn cười, này hoàn toàn không thể so sánh đi. Trước không nói phòng ở cách cục, chỉ nói kia tài liệu, tất cả đều là linh thạch. Tùy tiện hướng cái nào nhà đâu ra ném ra một khối, sợ cũng sẽ bị biết hàng người đánh ra giá trên trời tới. Biết rồi, sau này buổi, tối tỷ tỷ đều đi bồi ngưới. Thật sự, tiểu ngọc chính là sợ tỷ tỷ chủ địa phương kiến hảo sau, liền bất hòa hắn cùng nhau ngủ, cho nên xem này phòng ở như thế nào xem như thế nào không thích. Tỷ tỷ cái gì thời điểm đã lừa gạt ngươi Không có, tỷ tỷ tốt nhất, dễ nghe lời nói chạy nhanh đưa lên. Tiểu Ngọc lấy lòng nói, Tiểu Ngọc này hóm người công phu thật là trời sinh, mấy ngày này càng có vẻ tiến bộ, nhìn dáng vẻ là vận dụng đến nhiều, tịch tình nhi trong lòng cân. Nhắc, nhìn đến Trung Ly già đã đi tới, chạy nhanh cũng đi phía trước đi rồi vài bước, ca ca. Trung Ly già cười cười ứng, nhàm chán sao, đều kêu ngươi đừng tới, hiện tại nơi nơi đều vẫn là tài liệu, đặt chân địa phương đều không có. Muốn đi ra dạo một chút, Ta đã rất nhiều thiên không ra cửa, ca ca, này phòng ở còn muốn bao lâu mới có thể kiến hảo? Mới vừa hỏi Hà Dư Tam, hắn nói còn ở nửa tháng tả hữu, rồi mới còn muốn thu thập đặt mua đồ vật, đại khái ít nhất còn phải. 20 ngày mới có thể vào ở, ở khách sạn chủ nị. Tịch tình nhi vãn quá trung ly giả cánh tay, lui tới đường đi đi. Còn hảo, có thể sớm một chút chủ lại đây đương nhiên càng tốt. Ta thích nơi này không khí, thực thoải mái, không biết có phải hay không nàng tu tập linh khí nguyên nhân, đối không khí tốt xấu dị thường mẫn cảm, vùng này không có bóng người, lại sơn nhiều thụ nhiều, cho nên nàng liếc mắt một cái liền thích nơi này, trung ly dạ thực hưởng thụ hưởng thụ muội muội thân cận, đối với thân tại hoàng gia hải tử tới nói, muốn ủng muốn thuần túy đồ vật chỉ có thể nói là hy vọng xa vời, càng không cần phải nói cảm tình loại này hư vô mờ ảo đồ vật trước kia cùng tình nhi quan hệ là thực hảo nhưng là hai người là tách ra học tập các có các nhiệm vụ chỉ là mẫu hậu yêu cầu bọn họ mỗi ngày cố định thời gian ở bên nhau xem như tăng tiến cảm tình đi đối với một cái xinh đẹp tinh linh mà không có ích lợi liên lụy muội muội làm ca ca tự nhiên sẽ yêu thương nàng nhưng là cái loại này huynh muội quan hệ tựa như một cái cố định giàn giáo là ca ca là muội muội như là đánh tốt giá cấu một khi đã không có kia tầm ước thúc nói không chừng liền cái gì đều không phải nhưng là gia cung trong khoảng thời gian này ngược lại làm hai người tình cảm thâm hậu rất nhiều đặc biệt là tình nhi vì hắn liều mình chắn mũi tên lúc sau cái loại này cảm tình mới không chỉ có giới hạn trong xưng hô thượng huynh muội mà là chân chính bỏ vào trong lòng muội muội biết còn có nửa tháng phòng ở mới có thể kiến hảo sau tịch tình nhi lại không ra khỏi cửa trừ bỏ ăn cơm thời gian sẽ lộ cái mặt ngoại Mặt khác thời gian đều là nằm ở trên giường, linh thức vào tiểu ngọc trong nhà luyện công, trung ly già cũng không biết tình nhi miệng vết thương rốt cuộc như thế nào, hỏi nàng cũng chỉ là nói tốt đến không sai biệt lắm, giống như đột nhiên trưởng thành đại cô nương giường như, như thế nào cũng không. Chịu cho hắn xem, làm hắn bất đắc dĩ vừa buồn cười, cũng chỉ có thể tùy nàng đi, xem nàng ngủ cũng coi như nàng là ở nghỉ ngơi, bị như vậy tàn nhẫn nhất kiếm thất huyết liền đủ nàng dưỡng thật dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Tịch tình nhi đã biết trong thân thể linh lực chỗ tốt sau, hạ quyết tâm phải hảo hảo tu luyện, không cầu thứ này đi tranh quyền đoạt bá, hộ thân luôn là cần thiết đi, ai lại cho nàng một đao, nàng cũng có thể bảo mệnh, chỉ cần để lại mệnh mới có thể nói mặt khác. Hôm nay, tịch tình nhi từ trong nhập định tỉnh lại, dò xét hạ thân thể linh lực, quả nhiên vẫn là tiểu ngọc trong nhà hảo, Linh lực mỗi ngày lấy mắt thường có thể thấy được độ gia tăng, mất công Tiểu Ngọc trước kia có cái chủ nhân tốt, làm nàng cũng đi theo chiếm không ít tiện nghi. Xem Tiểu Ngọc cũng ở tu luyện, nàng không có quấy giày, lặng yên không một tiếng động đứng dậy rời đi, đi vào tàng bảo thất, đối nơi này bảo bối nàng không có ý tưởng khác. Nhưng là đối kia một ngăn tủ thư, nàng phi thường cảm thấy hứng thú, có thể làm Tiểu Ngọc chủ nhân phóng tới phương diện này thư sẽ kém đi nơi nào tùy tay rút ra một quyển mặt trên bốn cái chữ to làm nàng cua cua thần phiêu miểu kiếm pháp giống như hẳn là thứ tốt đi mở ra nhìn nhìn bên trong quả nhiên là nhất thức nhất thức kiếm pháp từ đầu tới đuôi không có ghi chú rõ yêu cầu dùng linh lực theo lý mà nói tiểu ngọc nguyên chủ nhân cái kia không gian hẳn là tương đương với thần tiên cái kia chỉnh tự đi một chiêu thức rời non lấp biển tịch tình nhi trong đầu thổi qua bạch tố trinh thủy yêm lôi phong tháp hình ảnh nhất vô dụng cũng là như vậy đi kia người thường có thể luyện sao tỷ như nàng tiện nghi ca ca loại này liền nàng hữu hạn hiểu biết thế giới này chia làm tứ đại quốc cùng tứ đại che giấu thế gia đông phương đằng long đế quốc phương tây lạc nhật đế quốc phía nam an tâu đế quốc phương bắc nam kim đế quốc mặt khác quốc gia cùng thế gia là cái dạng gì nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm chính là đằng long đế quốc người sử dụng chính là cùng cổ trung quốc không sai biệt lắm nội công Những cái đó võ hiệp tiểu thuyết không phải cũng là xuất hiện như vậy như vậy kiếm pháp sao? Cái gì độc cô cửu kiếm, ngọc nữ kiếm pháp như vậy, phiêu miểu kiếm pháp hẳn là cũng là có thể dùng đi. Mặc kệ, tìm một cơ hội đưa cho Trung Ly ra luyện luyện xem, có nàng nhìn, hẳn là sẽ không sinh cái gì. Không thể vãn hồi sự, lại rút ra mấy quyển nhìn nhìn, thực hảo cái này nguyên chủ nhân yêu thích thực quảng, kiếm pháp trưởng pháp quyền pháp chân pháp tất cả đều có. Nhưng thật ra không thấy được có tu luyện linh lực thư, chẳng lẽ là hắn bản nhân tu tập linh lực pháp môn chính là đỉnh cấp, cho nên chướng mắt mặt khác, ngẫm lại còn thật có khả năng. Chưa từ bỏ ý định từng cuốn đi xuống phiên, thật là một quyển cũng chưa tìm, nhưng thật ra tìm được một quyển nàng cảm thấy hứng thú, hơi mỏng tờ giấy, chỉ có một trận pháp tụ linh trận, này nếu là ở nàng chủ địa phương khác như thế một trận pháp, kia không phải như hổ thêm cánh sao. Đối thân thể của nàng có chỗ lợi, còn cải thiện hoàn cảnh Không biết ở trồng rau địa phương lộng một cái tụ linh trận trồng ra đồ ăn Sẽ là cái gì mùi vị dựa vào da gỗ ngồi xuống Tịch tình nhi một lòng một già bắt đầu nghiên cứu cái này trận pháp So với nàng một khác bổn trận pháp thư Hiển nhiên cái này trận pháp càng có thể được nàng lọt mắt xanh Tương đối tơi nói, cũng không có những cái đó trận pháp khó học Tụ linh trận lại nói tiếp kỳ thật thực dễ dàng Chỉ là yêu cầu tài liệu tương đối cao cấp, muốn cao cấp linh thạch, ách, kỳ thật chính là Tiểu Ngọc lấy tơi kiến phòng ở loại này, bên ngoài đương nhiên là khan hiếm, bất quá cũng không thể từ này phòng ở cái nào địa phương bẻ một khối xuống dưới đi. Không biết Tiểu Ngọc còn có hay không? Tỉ tỉ, Tiểu Ngọc nhu nhu thanh âm. Chuyển tới, một cái thuấn di liền xuất hiện ở nàng trước mặt, thật là nhắc tào tháo tào tháo liền đến, tịch tình nhi ôm quá hắn hôn hạ, Tiểu Ngọc. Ngươi kiến phòng ở dùng loại này linh thạch còn có sao? Tiểu Ngọc gật đầu, có a rất nhiều rất nhiều. Tiểu Ngọc ngại vướng bật, đem chúng nó toàn ném vào tầng hầm ngầm. Tịch tình nhi hắc tuyến, ngươi này còn kiến có tầng hầm ngầm. Tiểu Ngọc đương nhiên gật đầu, đương nhiên là có, rất lớn nga, cùng mặt trên giống nhau đại. Bởi vì chủ nhân cung điện cũng là cái dạng này sao? Tiểu Ngọc liền chiếu kiến. Vậy ngươi nói cho tỉ tỉ. Đều đem một ít cái gì đồ vật ném vào đi. Tịch tình nhi thật sự không dũng khí lại đi xem một phòng bảo bối. Nàng cũng là người. Cũng có tham niệm. Lại làm nàng nhìn đến một phòng. Nói không chừng liền thuật đi như vậy vài món. Đều là chút rác rưởi. Chủ nhân ngay từ đầu ném vào tới làm ta thu. Sau lại lại chưa từng lấy đi quá. Tiểu Ngọc lại không thích. Liền toàn ném. Tầng hầm ngầm. Tỉ tỉ mau chân đến xem sao. Không đi. Nàng có thể khẳng định, Tiểu Ngọc trong miệng rác rửa chính là bảo bối, bằng không nguyên chủ nhân như thế nào sẽ bỏ vào phương diện này tới, nàng mới không cần đi kích thích trong mắt, biết còn có linh thạch cho nàng luyện trận pháp là được. Tiểu Ngọc, tỉ tỉ tưởng luyện cái này trận pháp, ngươi lọc một ít linh thạch đi lên cấp tỉ tỉ được không? Tiểu Ngọc cũng không nói lời nào, tay nhỏ vung lên, cắt đến chỉnh trình. Tề tề một đống linh thạch xuất hiện ở tịch tình nhi trước mặt. Tịch tình nhi vỗ chán, kỳ thật không cần như thế nhiều. Bất quá, luyện trận pháp không cần phải như thế một khối to một khối to chôn đi. Quá lãng phí, cầm lấy một khối thử bẻ bẻ, văn tư bất động. Tiểu Ngọc nhìn đến nàng động tác cười ngã xuống đất phương. Ha ha ha tỉ tỉ ha ha ha không phải không phải như thế lạc. Ha ha ha, rất muốn đem trong tay này khối gạch giống nhau linh thạch ném hướng kia mau. Hải tử, tịch tình nhi nhẫn nhìn, đó là như thế nào? Tiểu Ngọc thật vất vả thu cười, tịch tình nhi không chút nghi ngờ, đứa nhỏ này nếu là cá nhân, này sẽ khẳng định nước mắt đều cười ra tới. Như vậy, dùng linh lực, cầm lấy một khối linh thạch tùy tay một hoa, linh thạch liền nứt ra rồi, lại một hoa, lần thứ hai phân liệt, nhìn nhẹ nhàng đến cùng khái hạt dưa dường như. Tịch tình nhi cũng học tiểu Ngọc bộ dáng phủi đi vài cái, linh thạch hôi cũng chưa cạo một chút, không. Nói gì nhìn tiểu Ngọc, Dùng ánh mắt nói cho hắn Nàng làm không được Tiểu Ngọc le lưỡi Tiểu Ngọc đã quên tỉ tỷ hiện tại linh lực mới nhập môn Sau này linh lực gia tăng rồi liền có thể Tiểu Ngọc giúp tỉ tỉ đi Giọng nói là Trước mắt này một đống linh thạch gạch khối toàn thành một đống loạn thạch Ở trong sông tùy ý có thể thấy được cái loại này Tịch tình nhi lần thứ hai hắc tuyến Hảo đi Này đó hẳn là cũng đủ nàng luyện thành tụ linh trận đi Nhìn Tiểu Ngọc lấy lòng Biểu tình bất đắc dĩ sờ sờ hắn đầu cảm ơn tiểu ngọc đem này đôi cục đá phóng tới bên ngoài đất trống đi lên đi sau này tỉ tỉ luyện xong công sau liền đi luyện tập Hảo! tiểu ngọc ngoan ngoan gật đầu một cái niệm tưởng cục đá toàn bộ biến mất không thấy hắn chính là cái này không gian tuyệt đối chúa tể nơi này bất cứ thứ gì đều chịu hắn điều tiết khống chế cho nên việc tốn sức linh tinh không có khả năng tồn tại tịch tình nhi thấy nhiều không trách quay đầu đi Đem phiên loạn thư sửa sang lại hảo, thuận tay về loại, nếu nàng tổ kiến một tổ chức, toàn luyện phương diện này công phu, như vậy ở an toàn phương diện, hẳn là tuyệt đối có bảo đảm đi, đáng tiếc, hiện tại còn chỉ có thể ngẫm lại, nàng hậu thuẫn dù sao cũng là cái này quốc gia tôn quý nhất người, nếu nàng trong tay xuất hiện người như vậy, cái kia nàng nên xưng hô phụ hoàng người, sẽ yên tâm tới sao, lại hoặc là, hắn sẽ trơ mắt nhìn, lại không đỏ mắt sao. Cho nên, ở này đó, vấn đề không có giải quyết phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ làm bất luận cái gì sự, có đôi khi, an phận mới là vương đạo A, tịch tình nhi hoàn toàn lâm vào cuồng nhiệt học tập giai đoạn, này tụ linh trận là không khó học không sai, chính là khó tinh A, một chút không đúng chỗ, hiệu quả đó là hoàn toàn hai cái trình tự, ăn cơm cũng là giải quyết nhiệm vụ dường như vội vàng ăn một chút xong việc, nếu không phải sợ chung ly già hoài nghi. Nàng đều không nghĩ ra tới ăn cơm Nhìn đến cơm nước xong lại phải về phòng muội muội. Trung ly già giữ chặt nàng Tình nhi, quá hồ đồ Phòng ở kiến hảo Nga Dư tam làm chúng ta hôm nay đi nghiệm thu Tịch tình nhi một phách cái chán Nàng thật sự đã quên việc này Đều kiến hảo Ân, hôm trước ta khiến cho A thời đi Lương Châu Thành mua sắm một ít sự vật trở về Đại khái ngày mai liền trở về Thu thập một chút liền có thể chủ đi vào. Như thế nào còn đi Lương Châu Thành mua? Tại. Đây trấn trên mua là được a Muốn mua đồ vật nhiều, đại thật xa từ Lương Châu Thành kéo trở về, nhiều vất vả. Trung ly già cười cười, không có việc gì, a thời sẽ mướn người đưa về tới. Ngươi nếu tính toán tại đây thường chủ, đương nhiên muốn lấy lòng một ít đồ vật. Tịch tình nhi dừng một chút, chợt hiểu rõ, này ca ca thực đủ tư cách đâu. Cảm ơn ca ca, cùng ca ca khách khí cái gì, vì ngươi làm cái gì đều là hẳn là, kia địa phương rốt cuộc ly trong thị trấn có bảy tám. Dặng mà, Trung Ly tình nhi bản thân chính là thân kiểu thịt quý công chúa tôn sư, tuổi lại tiểu, căn bản sẽ không cái gì võ công, cho nên Trung Ly giả mướn chiếc xe ngựa, độ là chậm điểm, lại có thể làm mỗi mỗi thoải mái điểm, dù sao cũng không phải thực đuổi thời gian, tịch tình nhi ngoan ngoãn vào xe ngựa. Đại khái liền tính là nàng nói nàng đi qua đi không thành vấn đề. Trung ly già cũng sẽ không đáp ứng đi. Như vậy, nhiều này một chuyện còn không bằng thuận theo. Xuống xe. Ngựa nhìn đến trước mắt cái này vây quanh tường cao chiếm địa rất nhiều kiến trúc. Mạc danh liền có hào môn đại viện khái niệm. Trung ly già nắm nàng, chỉ vào kia phiến rừng trúc nói. Biết ngươi thích, dứt khoát cuốn vào trong viện. Như vậy ngược lại an toàn chút. Tịch tình nhi hiểu, thật muốn đặt ở bên ngoài. Ngược lại là cái che giấu người hảo địa phương, nếu là những cái đó đuổi giết bọn họ người tìm tới môn tới giấu ở chỗ này mặt, thực dễ dàng đánh bọn họ cái trở tay. Không kịp, từ viện môn đến chính phòng, là một cái phô hòn đá nhỏ lộ, hai bên thổ địa tình nhi ngay từ đầu liền yêu cầu bọn họ đừng cử động, chỉ là hơi làm hạ sửa sang lại, nghĩ đến trong không gian những cái đó trồng chất hạt giống, sau này liền đem nơi này đương thực nghiệm căn cứ hảo, viện môn một quan, ai có thể biết. Bất quá, đương nhiên đến chờ Trung Ly già rời đi mới được, quá nhiều bại lộ mới mẻ sự vật tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhân tâm, là tư biến, phòng ở kiến. Thật sự có cổ phong, tịch tình nhi trong đầu tìm tòi sau một lúc lâu, vẫn là chỉ cảm thấy này liền giống trong tivi phóng những cái đó cổ trang phim truyền hình cái loại này, thật muốn nàng hình dung, nàng hình dung không ra, đương nhiên, đây là ở tịch tình nhi trong mắt cái nhìn, ở Trung Ly già trong mắt. Phòng ở nên là như thế kiến. Cái gì cổ phong không cổ phong hoàn toàn không có kia khái niệm. Dư tam mang theo bọn họ hai một đám địa phương cẩn thận xem. Trung ly già vừa lòng. Gật gật đầu. Thực không tồi. Nguyên bản cho rằng sẽ muốn chuẩn bị chiết khấu. Rốt cuộc tại đây xa xôi địa phương. Không có ai kiến quá như vậy phòng ở. Không nghĩ tới cái này dư tam cư nhiên kiến đến cùng hắn muốn một phân không kém. Thật không sai. Dư sư phó tay nghề thực không tồi. Trung ly giả thiệt tình khen, phải biết rằng, có thể được hắn một câu dư sư phó đã phi thường chi không tồi. Dư tam sang sảng cười to, tự hào, đó là, sư phó của ta chính là đại sư, tay nghề của ta còn không có đến hắn tam thành. Trung ly giả nhướng mày, như vậy tay nghề mới đến tam thành, kia hắn sư phó hẳn là rất có bản lĩnh mới đúng, rốt cuộc tại đây tam thành thượng trồng lên, hoàn toàn có thể cùng hoàng cung kiến trúc so sánh với... Không biết quý sư là? Dư Tam lắc đầu, xin lỗi tịch công tử, cái này ta không thể nói, đây là sư môn quy củ, không có chính thức xuất sư không được nói ra sư môn. Dư Tam còn không có xuất sư, kia như thế nào, trung ly già khó được. Có lòng hiếu kỳ, bởi vì một ít việc đi, ha ha, việc nhỏ, tịch công tử đối này phòng ở còn vừa lòng sao? Nhìn rõ ràng không nghĩ nói dư Tam, trung ly già chỉ là nhướng mày. Chợt buông, hắn vốn là không phải cái ái hỏi thăm người khác sự người, thực vừa lòng, từ tay áo túi lấy ra mấy chương ngân phiếu đưa cho hắn, đây là mấy ngày này tiền công, phiền toái dư sư phó phân công, dư tam đếm đếm, so nguyên bản tiền công muốn nhiều ra tới tam thành, bất quá hắn cũng là có ánh. Mắt người, không có đẩy trở về, mà là thiệt tình nói lời cảm tạ, cái này chấn trên người cũng không có nhiều ít thêm vào thu vào. Sinh hoạt tuy rằng không xem như khổ ha ha, nhưng là tuyệt đối tính không phải dư giả. Đa tạ tịch công tử cùng tịch tiểu thư. Trung ly già cười cười, nắm tịch tình nhi tiếp tục đi phía trước đi. Hắn thích cùng người thông minh giao tiếp. Tưởng vây vòng lên địa phương không ra tới rất nhiều. Rốt cuộc chỉ có ba người trụ, sau này cũng sẽ không nhiều. Ra tới bao nhiêu người, phòng ở kiến đến quá lớn ngược lại có vẻ trống trải. Tịch tình nhi thích chủ loại này nhà nghèo hình phòng ở giống cái ra tựa như trước kia nhà bọn họ kia bộ tam phòng ở giống nhau tình nhi này đó không ra tới địa phương ngươi tưởng như thế nào xử lý trung ly giả từ nghe muội muội nói muốn lưu ra đất trống sau liền vẫn luôn kỳ quái nàng muốn làm cái gì trồng trọt sao cái này chê cười một chút đều không buồn cười trong hoàng cung ra tới công chúa sẽ trồng trọt nói ra đi sẽ hù chết người tịch tình, tình nhi chỉ là cười cười đến lúc đó lại xem đi hoa hoa thảo thảo cũng có thể trung ly dạ liếc nhìn nàng một cái không hề hỏi nhiều giống như ra tới sau muội muội trầm mặc rất nhiều trước kia sẽ cười xe nháo sẽ quấn lấy hắn cùng nhau chơi hiện tại giống cái tiểu đại nhân loại này bị bức bách trưởng thành thật không biết là hảo vẫn là hư ngày hôm sau thời văn chi mang theo một cái trường đoàn xe đã trở lại nhìn từng cái dọn xuống xe đưa vào phòng đồ vật tịch tình nhi khóe miệng trừu trừu Mua thật là nhiều, phi thường nhiều Bọn họ là tưởng đem trong tay tiền dùng hết sao Tuy rằng kia mấy vạn lượng tuyệt đối không phải mua mấy thứ này có thể dùng hết Nhưng nàng chính là có kia cảm giác Thời văn chi có phải hay không đem toàn bộ phố đồ vật đều kéo đã trở lại Nhiều cho chút bạc sau Những người đó giúp đỡ đem đồ vật đều sửa sang lại hảo mới rời đi Trở về chính mình phòng Tịch tình nhi cuốn lên tay áo chuẩn bị quét tước thu thập Bị trung ly giả một phen giữ chặt Đem nàng tay áo buông đi, trong mắt có vẻ giật, "Tình Nhi, ngươi muốn làm cái gì?" Vừa ra cung đem nên có lễ nghi đều đã quên. Tịch Tình Nhi ngẩn người, chợt nhớ tới này thân thể thân phận, cũng là công chúa tôn sư làm động tác như vậy xác thật phi thường chi bất nhã, có vẻ thô tục, cùng các nàng cái kia niên đại xuyên cái yếm ở trên phố hoàng so sánh với nơi này còn thuộc về xã hội phong kiến, nàng muốn dám lộ cánh tay lộ chân ở bên ngoài đi. Cái này tiện nghi ca ca đại khái sẽ hảo hảo cho nàng thượng một đường lễ nghi khóa, chưa bao giờ sẽ có xã hội thích ứng người, chỉ có thể người đi thích ứng xã hội này, nàng chưa bao giờ có quá vọng tưởng đi khiêu chiến thế giới này chế độ, nàng chỉ nghi an Phật, canh giữ ở cái này chân núi, làm khoác công chúa ra tiểu dân chúng mà thôi. Thực xin lỗi, ca ca, sau này ta sẽ chú ý. Trung ly giả hoán sắc mặt, ca ca, không có trách ngươi, chỉ là... Mặc kệ ở nơi nào, Ngươi đều không thể đã quên thân phận của ngươi, Đây là ngươi căn, Không thể bởi vì trong khoảng thời gian này bất đắc dĩ, Mà đem vài thứ kia cấp vứt bỏ, Bằng không, Mẫu hậu sẽ thương tâm, Đã biết, Ca ca, Tịch tình nhi ngữ khí phi thường chân thành, Mặc kệ là ai, Trong lòng tổng hội có chút không thể hiểu được chấp nhất, Nàng phi thường lý giải, Cũng nguyện ý nghe từ, Bởi vì nàng biết, Người này là vì nàng hảo, Tuy rằng nàng, Hiện tại nói không trở về cung, nhưng là nàng không có khả năng thật sự liền một lần không trở về, ở người kia ăn thịt người địa phương, dung nhan dáng vẻ phi thường chi quan trọng, nàng không thể ném thân thể này mẫu hậu mặt, ở hoàng cung cái loại này địa phương, thể diện so cái gì đều quan trọng, tuy rằng người đã không ở, chính là bởi vì như vậy, mới càng không thể cho phép các nàng nương nàng nguyên nhân vì mẫu hậu bôi đen, trung ly ra cho nàng sửa sửa quần áo, đã biết. Liền hào Đi xem bài trí như thế nào, nếu là không thích liền nói, ca ca giúp ngươi đổi đi. Tịch tình nhi khắp nơi nhìn nhìn, vừa mới mua tới đồ vật, tổng cảm thấy chỗ nào cùng chỗ nào đều không xứng, bất quá xem thói quen liền không có việc gì, nàng lắc lắc đầu, như vậy khá tốt. Sau này nếu là thật không thích lại chậm rãi sửa đi, hiện tại muốn mục tiêu chính là chạy nhanh dọn tiến vào, dù sao này lại không phải địa cầu như vậy phòng ở, kiến hảo làm tốt trang hoàng hảo. Còn muốn phóng một đoạn thời gian mới có thể vào ở, này tất cả đều là đầu gỗ kiến thành phòng ở, căn bản không cần lo lắng những cái đó vấn đề. Vậy ngươi ngồi một bên nghỉ ngơi, làm a thời sửa sang lại là đến nơi, ta trở về trấn đi lên cùng hùng trưởng quầy kết hạ trướng, thuận tiện đem chúng ta đồ vật lấy về tới. Thời văn chi đều mau thành vạn năng thuộc hạ, tịch tình nhi trong lòng đồng tình hắn một chút, trong miệng lập tức liền đáp ứng rồi. Hảo! Nhìn Trung Ly ra cưỡi! Ngựa lộc cộc rời đi, tịch tình nhi chuyển vào trong rừng trúc, sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, nàng nhất định phải nhớ kỹ, nàng cái này thân phận là công chúa, là cái trừ bỏ làm nũng cái gì đều sẽ không kim chi ngọc diệp, nàng ngàn vạn không cần biểu hiện đến quá có khả năng, không phải ai đều là ngốc tử, bên người nàng này hai cái, đặc biệt không phải. Tuy rằng đào vong kia đoạn thời gian nàng biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân địa phương, nhưng là ở trong thị. Chấn đặt chân sau này, nàng chính là vẫn luôn tận sức với thu liễm không nên nói thời điểm tuyệt đối không nói, không nên biểu ý kiến thời điểm tuyệt đối bế khẩn miệng, tỉ như kiến phòng ở việc này, nàng là nghĩ nhiều kiến một cái tứ hợp viện A. Ở đọc sách thời điểm, nàng liền phi thường ha cái loại này kiến trúc, chính là Trung Ly Gia khẳng định sẽ hỏi nàng như thế nào sẽ nghĩ ra loại này cách cục tới, nàng nên như thế nào đáp, chẳng lẽ nói cho hắn nói đầu óc vừa kéo liền, nghĩ tới. Lừa quỷ đi thôi, loại này cách cục phòng ở cũng khá tốt, dù sao chính là che mưa chắn gió sao, không có gì khác nhau, càng không cần thiết đi đặc dị độc hành, một hai phải tạo cái không giống nhau ra tới. Nàng biết chung ly ra trong lòng vẫn là có nghi hoặc, nhưng là nàng trong khoảng thời gian này an phận thật sự, đảo cũng không có gia tăng hắn nghi hoặc, ngược lại ở dần dần giảm bớt, đại khái là cảm thấy đó chính là ở sinh tử tồn vong thời điểm bước ra tới đi, thời gian dài. Ngược lại cảm thấy không có gì Tịch tình nhi liền tưởng an an nhạc nhạc sinh hoạt Mặt khác sự chỉ cần không phải chọc tới nàng mí mắt phía dưới Nàng rất vui lòng mở một con mắt nhắm một con mắt Vây xem kiêm xem diễn Tuy rằng thân phận của nàng chú định như vậy sinh hoạt tương đối khó khăn Bất quá chỉ cần xử lý đến hảo Cũng không nhất định phải không đến Không phải sao Vào lúc ban đêm Ba người liền ở nhà mới ở xuống dưới Hùng trưởng quầy biết bọn họ phòng Ở kiến hảo sau, tặng bọn họ một ít ăn, ba người buổi tối qua loa ăn một ít, thu thập thỏa đáng sau liền từng người đi nghỉ ngơi, rốt cuộc, không phải sở hữu sự đều là trong vòng một ngày liền có thể làm tốt, bọn họ còn có rất nhiều thời gian, ngủ ở có tươi mát cây một hương trên giường, tịch tình nhi khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, có ra đâu, nhưng là thói quen mỗi ngày buổi tối ôm tiểu ngọc ngủ, tịch tình nhi linh thức vẫn là lập tức liền đi không gian, tỉ tỉ. Tiểu, ngọc phi phát tiến tịch tình nhi trong lòng ngực, như thế nào là tỷ tỷ không phải tới sao, biết tiểu ngọc trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng mới có thể tới như thế mau, dưới đáy lòng, nàng cũng là sợ tịch mịch đi, tiểu ngọc có cỏ tịch tình nhi, tưởng tỷ tỷ sao, tịch tình nhi cười, thật ngoan, ngủ đi, ngày mai tỷ tỷ còn muốn vội, chờ trong nhà đều bố trí hảo, tỷ tỷ liền có rất nhiều thời gian có thể bồi tiểu ngọc. Hảo, ngày hôm sau, thời văn chi đi chấn trên thông qua, hùng trưởng quầy thỉnh một ít người trở về hỗ trợ sửa sang lại, một cái hoàng tử một cái công chúa, hắn không dám sai sự không nói, bọn họ cũng sẽ không làm, hắn bản chức công tác là hộ vệ, đối với những việc này cũng là không thành thạo, còn không bằng tốn chút tiền thỉnh người tương đối hảo, nhìn rực rỡ hẳn lên phòng ở, tịch tình nhi trong lòng vui sướng ứa ra phao, phảng phất ở cái này địa phương. Rốt cuộc có chính mình căn, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, trung ly ra bắt đầu. Suy xét nên làm cái gì, nguyên bản kế hoạch đi bái sư đã không thể thực hiện được, chính là không học điểm bản lĩnh không cần phải nói cấp mẫu hậu báo thù, tự bảo vệ mình đều là vấn đề, vấn đề chính là, này có bản lĩnh người cũng sẽ không từ bầu trời rơi xuống, hắn nên thượng nơi nào tìm đi, nhìn có chút đứng ngồi không yên trung ly ra, tịch tình nhi trong lòng thở dài biết rõ hiện tại không phải thời điểm lại cũng vô pháp bỏ mặc từ trong lòng ngực trên thực tế là từ trong không gian lấy ra một quyển sách đẩy đến trung ly già trước mặt ca ca đừng hỏi ta đây là từ đâu tới đây ngươi chỉ cần tin ta sẽ không hại ngươi là đến nơi phiêu miểu kiếm pháp trung ly già nhìn nhìn thư danh chợt nghĩ đến cái gì dường như trong lòng chấn động cầm ở trong tay phiên lên càng xem càng kinh hãi như thế tinh diệu kiếm pháp tình nhi là như thế nào được đến, mấy ngày này vẫn luôn ở bên nhau, cũng không gặp nàng thấy cái gì người a, hơi hơi hé, miệng liền muốn hỏi này kiếm pháp lai lịch, nghĩ đến tình nhi đã có chuyện trước đây, cũng liền sửa lại khẩu, cho ta luyện không quan hệ sao, tịch tình nhi nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là lo lắng hắn sẽ dò hỏi tới cùng, sẽ không, ta có thể làm chủ, người kia còn không biết có hay không khả năng tái xuất hiện, Sách này để ở đâu mốt còn không bằng lấy ra tới phơi phơi, cũng coi như vật tân kỳ dụng. Trung ly ra gật đầu, tình nhi, ta sẽ không truy vấn ngươi cái gì, bất. Quá, nếu có cái gì sự, nhất định phải nói cho ca ca, ca ca tuy rằng hiện tại không có gì bản lĩnh, nhưng là cũng sẽ không làm ngươi một người lưng đeo nguy hiểm. Tịch tình nhi trong lòng ấm áp, tuy rằng biết hắn nghĩ sai rồi, vẫn như cũ cao hứng hắn có này phân tâm, yên tâm đi ca ca ta có chừng mực cái này hai người phản lại đây trung ly già vội thượng vội vàng luyện kiếm pháp tịch tình nhi rảnh rỗi nhàn đến độ không biết nên làm điểm cái gì rõ ràng có rất nhiều sự có thể cho nàng đánh thời gian lại đều là hiện tại còn không thể gặp quang giả chết nằm hồi trên giường linh thức vào tiểu ngọc ra tuy rằng tiểu ngọc sớm nói qua thân thể của nàng cũng có thể đi vào Trong không gian linh khí đúng đúng thân thể của nàng phi thường có chỗ lợi, nhưng là hiện tại rốt cuộc còn có hai người ở. Nếu là Trung Ly ra đột nhiên tới tìm nàng, lại tìm không thấy nàng người, kia nghi kỵ liền sẽ lưu lại. Nắm nhảy dựng nhảy dựng tiểu ngọc ở tàng bảo Thất lắc lư, tới nhiều, đối này một phòng đồ vật cũng liền không có gì cảm giác. Liền tính nơi này tất cả đều là linh khí bảo khí, cũng muốn nàng có thể sử dụng, có địa phương dùng mới được a Nàng không dám tưởng tượng, nếu là không có vũ lực bảo đảm, mấy thứ này xuất hiện ở trên tay nàng sẽ đưa tới bao lớn phiền toái. Nhìn đến có ý tứ đồ vật nàng cũng sẽ cầm lấy tơi xem một chút, nghiên cứu một phen, tiểu ngọc quen thuộc liền sẽ giải thích một phen, đương nghe chuyện xưa. Chỉ là kể chuyện xưa người tuổi có điểm tiểu, đúng là nghe chuyện xưa tuổi ách, nếu chỉ xem bề ngoài nói, mắt khắp nơi ngó. Tịch tình nhi đột nhiên hướng một góc đi đến, lấy nàng đối tiểu Ngọc hiểu biết, nơi này hẳn là cái thu phóng hắn cảm thấy không có gì dùng đồ vật góc, bất quá, này không có gì dùng cũng không phải giống nhau ý nghĩa thượng vô dụng là được. Từ bên trong rút ra lộ ra một góc thư, rất dày, bìa mặt thượng bốn cái chữ to hoảng hoa tịch tình nhi mắt, dược, thảo đồ dài, mở ra nhìn nhìn, mỗi trang thượng đều hòa các loại dược thảo, rồi mới kỹ càng tỉ mỉ viết nó dược tính. Chỉ cái gì chứng bệnh nhất hữu dụng, cùng cái gì dược phối hợp lại có thể tạo được cái gì hiệu quả, viết đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, mặc kệ ở đâu cái bác sĩ đại phu trong tay, đều là tuyệt đối bảo bối, mà tịch tình nhi, chính là nửa cái đại phu. Mặt khác sự xác thật không thể làm, luyện công đều đến trộm, nhưng là học ý, hẳn là liền có thể quang minh chính đại. Đi, Trung Ly già nhiều nhất liền cảm thấy nàng thiên phú quá lợi hại điểm. Lại sẽ không cảm thấy này không bình thường. Ôm lấy Tiểu Ngọc hung hăng hôn hạ. Tiểu Ngọc, ngươi như thế nào sẽ đem này bảo bối ném ở chỗ này đâu? Tiểu Ngọc ngượng ngùm ngượng ngùm lên. Cái này đặt ở Tiểu Ngọc trong nhà thật lâu. Nhưng là chủ nhân vẫn luôn cũng chưa để ý tới quá. Chủ nhân cất chứa đều là rất lợi hại công pháp. Cái này cũng chưa dùng. Chủ nhân cũng sẽ không y thuật. Cho nên ngươi, liền không có phóng tới những cái đó kiếm pháp quyền pháp cùng nhau. ân Tiểu Ngọc trộm nhìn mắt tỷ tỷ, cẩn thận hỏi, cái này rất lợi hại sao? Đúng vậy, rất lợi hại, hơn nữa tỷ tỷ hữu dụng, tỷ tỷ không phải sẽ một chút y thuật sao? Quyển sách này có thể trợ giúp tỷ tỷ càng toàn diện hiểu biết các loại dược thảo dược tính. Tỷ tỷ muốn làm đại phu, tịch tình nhi lắc đầu, theo giá gỗ ngồi xuống, đem Tiểu Ngọc ôm đến trên đùi ngồi xuống, không nghĩ, nhưng là học luôn là... Tốt! Không biết nơi này chữa bệnh trình độ tới rồi cái gì trình độ, nói không chừng cái gì thời điểm là có thể cứu chính mình một mạng. Tiểu Ngọc ở địa cầu ngây người như vậy nhiều năm, chữa bệnh trình độ là cái gì ý tứ đương nhiên rõ ràng. Kia tỉ tỉ liền cầm đi học, tỉ tỉ thân thể vẫn là phàm thai, không giống tiểu Ngọc là linh thể, phàm thai là sẽ sinh bệnh. ân tuy rằng y giả không tự ý, nhưng là tiểu bệnh tiểu đau trị trị vẫn là có thể, nhất vô dụng còn có thể cứu cứu bên người người tịch tình nhi có đôi khi sẽ đem tiểu ngọc trở thành chân chính hải tử đau hóng có đôi khi lại sẽ đem hắn đương cái thành nhân nói chuyện với nhau bởi vì nàng biết tiểu ngọc hiểu bắt đầu từ hôm nay trung ly già mỗi ngày luyện kiếm pháp càng luyện càng giật mình thật sự là quá huyền diệu hiện tại cùng thời văn chi giao thủ thời văn chi đã vô pháp chống lại mà hắn kiếm pháp mới luyện đến đệ tam chiêu này bộ kiếm pháp tổng cộng có hai hai chiêu không biết luyện đến cuối cùng, sẽ có bao nhiêu lợi hại. Tịch tình nhi liền mỗi ngày ôm kia bổn dược thảo đồ giải xem vào mê, thật dày một quyển sách, đem dược thảo từng cái phân tích, làm nàng đối dược thảo nhận chi trình độ gia tăng không ít, so với nàng trước kia biết đến, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Như vậy cùng thế vô tranh nhật tử, qua một năm rưỡi, ở thời văn chi chủ nghệ phi tiến bộ đồng thời, Trung Ly giả kiếm Pháp cũng học được thứ 18 chiêu phía trước học, không phải đặc biệt gian nan, càng đến mặt sau lại càng là khó học được, mỗi khi tổng cảm thấy kém một chút, đệ thập chín chiêu hắn đã học 2 tháng, vẫn như cũ vô pháp thuật buồn xuôi gió, chỉ cảm thấy sáp hối vô cùng, mà tịch tình nhi, kia buồn thật dày dược thảo đồ giải đã đang xem đệ tam biến, nàng tuy rằng thông minh, lại không có đạt tới đã gặp qua là không quên được nông nỗi, hơn nữa mấy thứ này, cũng không phải học bằng cách nhớ xuống dưới là được, cần thiết phải học, đến trong đầu nhớ đến trong lòng mặc kệ ở chỗ nào nhìn thấy nào đó dược thảo đều có thể tấn ở trong đầu nhớ lại nó sở hữu dược tính mỗi một lần xem xuống dưới nàng đều cảm thấy lại học được tân đồ vật sáng sớm nhìn đến cõng giỏ thuốc lại muốn ra cửa muội muội trung ly già buông lấy kiếm tay nhíu nhíu mày tuy rằng này nửa năm tình nhi thường xuyên sẽ đi mặt sau trên núi tìm dược thảo nhưng mỗi một lần ra cửa hắn đều tổng không yên tâm thân kiểu thịt quý công chúa tốn Sư nuôi lớn, hiện tại lại giống cái dược nông giống nhau, mỗi lần nhìn đến nàng cái này hình tượng, hắn liền tưởng vỗ chán, lại cũng vô pháp ngăn cản. Tình nhi, thật sự không cho ta đi theo đi sao? Tịch tình nhi bất đắc dĩ nhìn nói nghìn bài một điệu nói chung ly dạ, ngay từ đầu nàng ra cửa thời điểm hắn kiên quyết muốn cùng, khiến cho hắn theo vài lần, mặt sau sơn rất lớn, đại đến không biên, nàng chỉ là ở bên ngoài nơi này hái thuốc, đại hình động vật cũng chưa gặp qua. Chỉ là một ít con thỏ gà rừng cái gì, hoàn toàn không có nguy hiểm. Ở nàng yêu cầu hạ, Trung Ly già mới tính miễn cưỡng không theo, nhưng là mỗi lần ra cửa thời điểm Tổng hội hỏi thượng vài câu, giống hiện tại như vậy. Ca ca, ta sẽ không đi vào rất xa, Thái Dương xuống núi trước ta nhất định sẽ trở về, không cần lo lắng ta. Dự kiến bên trong nói, Trung Ly già cũng không có cưỡng cầu. Cẩn thận một chút, chờ ngươi về nhà ăn cơm. Đã biết, quen cửa quen nẻo lên núi, nguyên, bản không có lộ địa phương đã bị nàng dẫm ra một cái lộ tới, tịch tình nhi biên hướng trong đi biên ở trong lòng cùng Tiểu Ngọc nói chuyện phiếm, cho nên Tiểu Ngọc ngươi muốn nỗ lực tu luyện, sau này liền có thể ra tới cùng tỷ tỷ cùng nhau ở. Tiểu Ngọc mắt lấp lánh lượng, ân, Tiểu Ngọc đã biết, Tiểu Ngọc gần nhất đều tu luyện thật sự nghiêm túc Nga, linh lực tiến bộ rất nhiều đâu. Ngoan, tỷ tỷ nói không sai đi, tịch tình níu nẹo lại mắt, nàng cảm giác sẽ không làm lỗi. Thật sự có người tránh ở một bên xem nàng, loại cảm giác này trước hai lần cũng có, nếu chỉ là người thường nàng khả năng còn sẽ không có như thế đại hưng thú, chính là đối phương có linh lực, đối, chính là linh lực, dao động thực rõ ràng, hiển nhiên không phải cái hoàn toàn học xong che giấu người. Tìm cái địa phương ngồi xuống, nửa khép mắt, cái này phương hướng xem qua đi chính là có linh lực dao động địa phương chỉ cần đối phương hơi vừa động nàng là có thể cảm giác được một hồi lâu sau đại khái đối phương cho rằng nàng ngủ rồi lộ ra nửa cái đầu tò mò nhìn nàng tịch tình nhi thiếu chút nữa không nhìn xuống nguyên bản cho rằng tiểu ngọc chính là vạn trung vô nhất cực phẩm tiểu sâu ta cái này cũng không kém a đại khái sáu bảy tuổi bộ dáng chát cái trùng thiên pháo dùng hồng dây lưng cột lấy liền ăn mặc kiện yếm hồng hồng cực kỳ vui mừng Làm nàng nhớ tới chiêu tài đồng tử. Này nho nhỏ hài tử như thế nào sẽ có linh lực đâu? Thông. Qua trong khoảng thời gian này hiểu biết nàng cũng biết. Ở thế giới này, hẳn là không có linh lực loại đồ vật này. Chẳng lẽ hắn cũng là đến từ dị thế giới. Chính là như thế tiểu không phải là thai xuyên đi. Tịch tình nhi suy nghĩ vớ vẩn một hồi. Trước giật giật thân mình mới mở mắt ra. Dư quang nhìn đến. Ở nàng động thời điểm cái kia đầu nhỏ lập tức liền thu trở về. Ân. Cảnh giác tính vẫn là có thể Nếu là nàng không có tu luyện linh lực Phòng chừng cũng sẽ không biết có Cái nhóc con ở đi theo nàng Đem nhìn đến các loại dược thảo Cẩn thận dùng sẻng nhỏ thu Đại khái là ngọn núi này Thật sự có rất nhiều năm không có người đã tới Tài nguyên chi phong phú làm nàng Xem thế là đủ rồi Ven đường tùy tiện một gốc cây dược thảo Đều có thể bán cái giá tốt tới Ở chỗ này trụ đời trước cũng tuyệt đối không đói chết Nhìn nhìn sắc trời không thể lại hướng bên trong đi rồi tịch tình nhi ở Thái Dương xuống núi phía trước về tới nhà mình phòng ở mặt sau, rất xa liền nhìn đến Trung Ly già đã đang chờ cảm giác được sau lưng đi theo tiểu nhân nhi đã không có đi theo ra tới nàng mới yên lòng bước nhanh chiều ca ca đi qua, có một số việc, vẫn là chính mình biết thì tốt rồi, mặc kệ là hữu nghị tình yêu vẫn là thân tình đều là chịu không nổi thử, liền như bây giờ liền khá tốt ca ca Ta đã trở về. Trung Ly giả tiến lên tiếp nhận nàng giỏ thuốc. Lại tưởng vỗ chán. Tình nhi, lần sau thiếu thải điểm. Dù sao ly đến gần. Tùy. Thời đều có thể đi. Ngươi còn ở trường thân thể. Đừng đè nặng. Tịch tình nhi ván qua cánh tay hắn. Ca, ngươi càng ngày càng lại nhài. Ta đây là vì ai nha ta? Trung Ly giả buồn cười liếc nhìn nàng một cái. Còn ghét bỏ ngươi. Nào có. Ta chính là thực thích ca ca như thế lại nhài ta, này thuyết minh ca ca quan tâm ta nha. Tịch tình nhi gợi lên khóe miệng lộ ra nhợt nhạt ý cười, tươi cười độ ấm ước chừng ấm áp nhân tâm. Trung ly già nhìn nàng lúng đồng tiền, không nói. Chuyện nữa, như vậy bên ngoài đặt ở dân gian, nếu là không có hùng hậu thực lực sớm hay muộn sẽ bị nhân hòa hại đi, xảo lấy, cường đoạt, loại nào đều lạc không dưới hảo, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Này một năm rưỡi bình tinh sinh hoạt làm hắn nhiều bình thường tâm, nhưng là hùng tâm tuyệt đối còn ở, trải qua lắng động lại chỉ biết càng đủ. Trước kia tình nhi còn nhỏ thời điểm phụ hoàng mẫu hậu hộ đến chu đáo chặt chẽ, tuy rằng biết trong cung có như thế vị tài mạo xong. Toàn công chúa, lại không vài người gặp qua, liền trong cung các cung chủ tử cũng thấy được cực ít, chỉ ở thiết yếu tham dự trường hợp hà ngẫu nhiên lộ một mặt. Hiện tại tình nhi so với trước kia tới cường cũng không phải là một chút hai điểm, bên ngoài tinh xảo tự không cần phải nói, thanh nhã như lan, thanh u như tuyết, toàn bộ khí chất biến hóa làm nhìn đến nàng người căn bản không rời mắt được, nếu tình nhi lấy như vậy bề ngoài hồi cung, tuyệt đối sẽ bị các cung coi là số. Một địch nhân, cuối cùng cùng biệt quốc liên hôn khả năng tính cực đại, liền vì cái này khả năng, hắn đều cần thiết có được mạnh mẽ thực lực, bảo đảm tình nhi sau này sinh hoạt. Làm nàng vô nỗi lo về sau, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, nếu như vậy bình đạm sinh hoạt là nàng muốn, như vậy, hắn liền dung túng, đi trước rửa mặt một chút, ra tới liền ăn cơm. Hảo, tịch tình nhi cũng không có lại lấy ra cái gì tuyệt học ra tới cấp thời văn chi học, nếu người khác coi chi vì. Chân bảo đồ vật ở nàng trong tay nhiều đến cùng củ cải trắng dường như... Kia nàng ca ca đại khái muốn lo lắng, này nếu là sau này nàng tùy tiện tạo thành một người đều so với hắn lợi hại, kia đối hắn uy hiếp liền quá lớn. Đương nhiên, cái này củ cải trắng chỉ có thể cùng trên địa cầu so sánh với, ở cái này địa phương, giống như còn không có củ cải trắng như thế cái nhưng dùng ăn thực vật. Nếu thật muốn tạo thành thời văn chi, kia sau này, nàng sẽ đem cơ hội này để lại cho nàng. Ca ca, hắn nguyện trung thành người, đi theo nàng. Là không có tiền đồ, cũng không có tiền đồ, nàng chỉ nghĩ quá như bây giờ bình đạm sinh hoạt, mà làm nam nhân, mỗi người trong lòng đều tiềm tàng chữ danh vì giá tâm đồ vật. Tiểu trao gái, cô cô, nhân vi cái gì sẽ có ruột? Quỷ đáp, người muốn không kia đồ vật liền đã chết. Tiểu trao gái, ruột vì cái gì muốn động đâu? Đây là mộ báo cho nàng ăn cơm sau đừng nhảy, sẽ đau bụng. Quỷ đáp, nó nếu là sẽ không động ngươi nên chủ Bệnh viện đi. Tiểu trao gái, vì cái gì ta không có ruột đâu? Vì thế, mỗ quỷ mặc. Một trận sau, tiểu trao gái lại hỏi, Cô cô, trong cổ họng có cái gì? Quỷ đáp, cô cô không phải bác sĩ, không biết. Vì thế tiểu trao gái lập tức hồi một câu, Vậy ngươi như thế nào biết trong bụng có ruột đâu? Vì thế, mỗ quỷ thật dài mặc. Tịch tình nhi giống nhau năm ngày tả hữu sẽ đi một lần trên núi hái thuốc. Đương nhiên, là ở thời tiết cho phép dưới tình huống cái kia tiểu hài tử vẫn là sẽ tự cho là lặng lẽ đi theo nàng chợp mắt thời điểm liền sẽ trộm xem nàng nàng vừa động lập tức lại lùi về đi làm tịch tình nhi nhẫn cười nhẫn đến hảo vất vả tiểu ngọc ở trong không gian cười đến đầy đất lăn lộn tỉ tỉ hắn hảo hảo chơi a còn tưởng rằng ngươi không hiện hắn đâu hẳn là nhà ai tiểu hài tử trộm đi ra tới đi cũng không sợ bị người quải đi tiểu ngọc bĩu môi tỉ tỉ Ngươi cái gì ánh mắt a hắn căn bản là không phải người được không? Tịch tình nhi khóe, miệng trừ trừ, bị xem thường, bất quá, không phải người. Cùng ta trước kia giống nhau là quỷ, không phải, là tinh quái. Xác thực nói là vạn năm nhân xâm tu thành, bất quá có điểm kỳ quái. Theo lý thuyết vạn năm tu vi hẳn là thực ổn định mới đúng, nhưng là hắn tu vi thực không xong, không biết vì cái gì. Tiểu Ngọc giật nhẹ đầu hảo hảo kỳ nga tịch tình nhi hơi không thể rác nhíu nhíu mày chợt buông ra này cùng nàng có cái gì quan hệ đâu liền tính nàng thật sự hảo tâm lỗ máng nhiên thấu đi lên nói không chứng nhân ra còn tưởng rằng nàng ham hắn bản thể đâu nói vạn năm tham vương a thật đúng là rất có lực hấp dẫn ngẫm lại tân bạch nương tử truyền con thỏ tinh xả kia mấy cây tròm dâu sách bất quá kém thật nhiều a đó là lão nhân đây là oa oa đi trở về, bằng không ca ca lại muốn lại nhà, thu thập hạ đồ vật, khóe mắt dư quang ngó đến kia tiểu hài tử lén lút bộ dáng vẫn là nhìn không được tiết lộ một tia ý cười, quả nhiên vẫn là hài tử càng làm cho nàng nguyện ý thân cận a, trở lại nhà mình nhà ở mặt sau xa xa nhìn liếc mắt một cái, hiếm thấy không có nhìn đến trung ly ra kinh ngạc khơi mào mi thông qua này gần hai năm thời gian ở chung. Hai người quan hệ so với giống nhau huynh muội còn muốn thân cận thượng rất nhiều, mỗi lần nàng từ trên núi trở về, rất xa nhìn đến hắn ở nơi đó chờ, trong lòng không thể giải thích chính là cao hứng, rốt cuộc, ai đều hy vọng chính mình bị bảo bối, bị quý. Trọng, vận khởi linh lực tra xét hướng bốn phía, phía trước sân đao kiếm tương minh tiếng động rõ ràng có thể nghe, tâm đột nhiên đi xuống trầm, bất chấp lại che giấu thực lực, ném xuống giỏ thuốc chật lé rồi biến mất tịch tình nhi không có lỗ máng nhiên sông lên phía trước, đánh giá hạ trong viện tình huống, thời văn chi bị bốn người vây công đã mau chịu đựng không nổi, trung ly giả nhưng thật ra tương đối tương đối nhẹ nhàng, sau cá nhân vây công vẫn là không có chiếm được. Cái gì tiện nghi, bất quá thời gian dài, hắn nội lực theo không kịp, như vậy, bị thua là tất nhiên, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng chính mình nhược điểm, xuống tay càng thấy nhanh lên, chung quanh còn có một người ở lược trận, cái khăn đen che mặt, Một bộ vai áp bộ dáng quả nhiên là người xấu, tịch tình nhi khắp nơi nhìn nhìn, không có tái kiến những người khác, không biết là chỉ tới tiên quân, vẫn là tự tin những người này có thể bắt lấy bọn họ, hai năm phía trước, thật đúng, là rất có khả năng, hiện tại sao, Hừ móc ra khối khăn tay mông tin mặt, nàng vẫn là không cần lộ tướng mạo sẵn có tương đối hảo, mọi người đều tới chơi ta đoán ta đoán ta đoán xem đoán đi, Nàng mấy năm nay vẫn luôn ở tu luyện linh lực, chưa bao giờ có gián đoạn, ở tiểu ngọc trong nhà tu luyện càng là làm ít công to, sau lại ổn định xuống dưới sau, cũng cơ bản là dùng bản thể đi vào tu luyện, làm thân thể các phương diện điều kiện đều đạt tới cực hạn, cho nên, nàng tuy rằng không có luyện cái gì chiêu thức, nhưng là liền nàng đời trước học được những cái đó giết người thủ đoạn, cũng chung đủ nàng đối phó những người này, nhìn cái kia rõ ràng là dẫn đầu người tịch tình nhi không có khách khí thượng thủ chính là sát chiêu đời trước kia mấy năm kinh nghiệm nói cho nàng thời điểm đối địch tuyệt đối không cần nhân từ nương tay muốn hối hận sau này lại hối hận đi lúc ấy bảo mệnh mới là đặt ở đệ nhất vị cái kia dẫn đầu người bị công cái trở tay không kịp luống cuống tay chân tiếp chiêu nhưng là tịch tình nhi chiêu là không có kịch bản đang nói chiêu chiêu đều là hướng về phía yếu hại tới Căn bản vô pháp suy đoán tiếp theo chiêu sẽ công hướng nơi nào, không hổ là dẫn đầu người, thân thủ sát thật không tồi, bất quá tịch tình nhi lạnh lùng cười, một tia linh lực theo nàng thế đi tiến vào trong thân thể hắn, ngay từ đầu còn không có cảm thấy, không bao lâu trong thân thể tán loạn nội lực làm hắn căn bản vô pháp. Lại ra chiêu, bị tịch tình nhi một chân đá ngã lăn trên mặt đất, tay không lưu tình chút nào đánh về phía huyệt bách hội. Từ tịch tình nhi ra tay đến hắc y nhân ngã xuống đất trước sau không đủ 3 phút, trường hợp biến hóa làm mặt khác hắc y nhân toàn nhằm phía tịch tình nhi. Tịch tình nhi cười lạnh, nàng cũng không phải là mềm quả hồng, không phải các ngươi tưởng niết là có thể niết được. Một cái không lưu, thời văn chi cùng chung ly giả bị này rõ ràng rất quen thuộc hiện. Tại lại mang theo sát khí thanh âm cả kinh giật mình, chợt hiểu rõ, sát thật một cái đều không thể lưu hiện tại bọn họ cũng có này bản lĩnh nếu là mặc cho bọn hắn rời đi lập tức mang theo những người khác lại đây bọn họ căn bản không có làm chuẩn bị thời gian bất quá nhìn tịch tình nhi tay nâng người đảo sạch sẽ lưu loát giết người bọn họ vẫn là có điểm vô pháp thích ứng này vẫn là cái kia thân kiều thịt quý công chúa sao vẫn là cái kia cả ngày chỉ nghiên cứu dược thảo công chúa sao này rõ ràng chính là một sát thần a nhìn đổ đầy đất người Tịch tình nhi xả khăn che mặt xoa xoa tay, không xem hai người mặt, kéo xuống cái kia dẫn đầu người khăn che mặt hỏi đến, ca, nhận thức người này sao? Trung ly già bỏ qua trong đầu những cái đó vấn đề, thò lại gần nhìn nhìn, nhíu mày, không quen biết, một chút ấn tượng đều không có. Tịch tình nhi đứng dậy, a thời, toàn bộ trôn đến hậu sơn đi, ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng không phải lấy không ra chủ ý mà là loại này thời điểm làm trung ly già nghĩ cách tương đối hảo trung ly già nghĩ nghĩ đang muốn nói chuyện tịch tình nhi làm cái đình chỉ thù thế mở ra đóng lại viện môn bên ngoài vùng đất bằng phẳng địa phương rất xa chỉnh chỉnh tề tề có không ít người chính chạy bộ tiến đến trung gian tách ra một cái cũng đủ bốn người cũng kỵ lộ mấy người cưỡi ngựa vọt lại đây ở trước cửa thiết chặt mã thân hình lưu loát nhảy xuống trung ly già tiến lên một bước đem muội muội hộ đến sau lưng thời văn chi hộ ở bên kia tuy rằng vừa rồi biểu hiện đã thuyết minh nàng không phải không hề tự bảo vệ mình chi lực người nhưng vẫn là không tự giác liền muốn bảo hộ nàng thần vạn hậu tướng quân thuộc hạ tham tướng khương dịch trí tham kiến đại hoàng tử cửu công chúa một người thân quan tướng phục không có quỳ xuống nửa khom người cúi đầu ôm quyền hành lễ mặt khác ba người đồng thời làm giống nhau động tác này đại khái là nơi này quân nhân quy chế đi tịch tình nhi trong lòng tưởng. Trung Ly giả dẫn theo tâm thả xuống dưới, ngay từ đầu nhìn đến những người này thời điểm, trong lòng liền ẩn ẩn có cảm giác, đuổi giết bọn họ người sẽ không tới như thế quang minh chính đại, bởi vì bọn họ không dám cùng chân chính quân đội đối kháng, vậy không phải giống nhau ám sát. Miễn lễ, Trung Ly giả tùy ý giơ giơ lên tay, tiềm tàng hai năm thuộc về vương tử tôn quý khí thế toàn bộ khai hỏa, làm liên can người chờ Trong lòng một chút cũng không dám xem thường, bất quá, ở đuổi giết hạ có thể an ổn sống đến bây giờ, hơn nữa ẩn tàng rồi hai năm lâu, này ở hoàng tử bên trong, đã là cực kỳ khó được. Bốn người khoanh tay đứng thẳng một bên, Khương dịch trí thấp tiếp tục nói, tướng quân được đến tin tức hai vị điện hạ ở chỗ này liền hướng nơi này chạy tới, cưỡi ngựa nhanh nhất cũng còn có một canh giờ mới có thể đến, thỉnh đại hoàng tử cùng cửu công chúa thứ tội. Trung ly già hơi hơi mỉm cười Cũng không hỏi hắn vì cái gì những cái đó hắc y nhân tới thời điểm bọn họ không có đến, tin tưởng vạn hậu tướng quân sẽ cho hắn cái giải thích, là ta không có thông chi vạn hậu tướng quân, không thể trách hắn, các ngươi mấy người cùng ta vào đi, những người khác chỉ có thể ở bên ngoài chờ chứ, sân tiểu. Tuân mệnh, Khương dịch trí bốn người vừa tiến đến liền nhìn đến đổ đầy đất người, cũng không giật mình, nếu không có những người này dẫn đường, bọn họ cũng sẽ không. Tìm được mất tích đã lâu đại hoàng tử cùng cửu công chúa, việc này tuy rằng không có công khai, nhưng là ở người có tâm trong mắt, đã sớm không phải cái gì bí mật, tưởng tranh công, cũng là phái một đường lại người đi chung đường đang tìm kiếm, bất quá, ai có thể nghĩ đến, hai cái tôn quý cực kỳ người sẽ ở cái này trong một góc ngẩn ngơ chính là hai năm, quang này nhẫn tính, liền không phải giống nhau hoàng tử so được với hoàng huynh, thỉnh bọn họ giúp đỡ đem những người. Này ném xa một ít đi, nguyên bản, bọn họ là tính toán trộm trôn, kéo dài điểm thời gian rời đi nơi này lại tìm đặt chân địa phương, hiện tại xem ra là hoàn toàn không cần thiết, có quân đội ở, mặc cho ai cũng sẽ không ngốc cùng quân đội người đối kháng. Ở khả năng dưới tình huống, cái này nàng tính toán thường trú địa phương vẫn là đừng cho những người này ô uế tương đối hảo. Trung ly giả đương nhiên lý giải, hướng mấy người bọn họ gật gật đầu, khương dịch trí khóe miệng động vài cái vẫn là không hỏi lập tức kêu vài người tiến vào một người để một khối thi thể rời đi trung ly già nhìn hắn cười cười rất kỳ quái ta không lưu lại bọn họ nghiệm minh thân phận khương dịch chí không nghĩ tới đại hoàng tử sẽ chủ động nói sừng sốt ha vẫn là gật đầu ở trong quân đội hỗn luôn là muốn thẳng một ít mọi người đều là người thông minh sẽ không lộc trương thục gương mặt xuất hiện ở chúng ta trước mặt cấp chính mình tìm phiền toái đuổi giết chúng ta Người là ai ta cũng có có thể truy tra phương hướng Những người này vô dụng Cơ bản có thể khẳng định Hung thủ ở trong cung Chỉ là không biết là nào một cung Bất quá Hắn sẽ điều tra ra Khương dịch trí trong lòng hổ thẹn Hắn vẫn là xem thường cái này hoàng tử An an phận phân đứng ở một bên Không dám lại biểu lộ ra cái gì biểu tình Trung ly già giật nhẹ khóe miệng Hắn hiện tại là hổ lạc bình dương không sai Bất quá rời chức người khi dễ trình độ còn kém điểm coi đầu nhìn phía muội muội trong mắt bắt đầu có độ ấm tình nhi ngươi đi rửa mặt một chút đổi thân quần áo một hồi không cần làm sợ vạn hầu tướng quân tịch tình nhi cúi đầu nhìn hạ quần áo xác thật một mạc đến qua đầu không nói còn dính thổ đâu nói đến thổ a thời đi hậu sơn giúp ta đem giỏ thuốc nhặt về tới theo con đường kia đi lên không bao xa là thời văn chi vẫn luôn an tĩnh tại thân hậu bảo hộ nghe được tịch tình nhi nói lập tức từ nay về sau môn đi đến hoàng huynh ta đi vào trước đi thôi tịch tình nhi vẫn luôn đứng ở trung ly già sau lưng bản thân liền so ca ca muốn lùn thượng một ít bị hắn cố ý một chắn càng là không ai thấy nàng bộ dáng này chính hợp nàng ý điệu thấp a điệu thấp không đem gương mặt này che lên đâu ra điệu thấp tắm rồi thay mua tới sau đã bị nàng áp đáy hòm hoa lệ xiêm ý, thật là quá hoa sao điểm, liền hôm nay một ngày, vẫn là nhẫn nhẫn đi, nghĩ nghĩ, đem trên đầu mặt ván lên, phía dưới tự, nhiên rũ, nhìn tùy ý lại thoải mái, đặc biệt thích hợp tịch tình nhi khí chất, nếu có thể đem này thân hoa y thay đổi liền càng thích hợp, tiểu ngọc, đổi cái xinh đẹp đa dạng cắm ở ta trên đầu, ta không nghĩ dùng mặt khác sự, liền xem ngươi, không thành vấn đề, Giao cho Tiểu Ngọc đi, tịch tình Nhi bật cười, Tiểu Ngọc chính là một vạn có thể sức, tưởng biến cái dạng gì liền biến cái dạng gì, tôn con khỉ còn không có hắn có thể biến, hết thảy thu thập thỏa đáng. tịch tình. Nhi cũng không có vội vã đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài, là nàng ca ca chung ly ra sân nhà, nếu hắn là phải vệ cung, là muốn kia chương ghế dựa, như vậy, từ giờ trở đi hắn liền thời thời khắc khắc đều đến lâm vào tính kế cùng bị tính kế chung tính tính thời gian đánh giá vạn hậu tướng quân hẳn là tới rồi tịch tình nhi mới thuận thuận quần áo đi ra ngoài đến nỗi chiếu gương nơi này hoàn toàn không pha lê kia đồ vật dùng chính là gương đồng nhìn bên trong cái kia mờ mờ ảo ảo chính mình còn không bằng chiếu cái thủy kính rất xa liền nghe được vạn hậu tướng quân lớn giọng tràn ra kia sợi hào sảng kính nhi làm tịch tình nhi không khỏi lộ ra gương mặt tươi cười người này có lẽ sau này sẽ là trung ly già trợ lực đương nhiên tiền đề là trung ly già có thể làm vạn hậu tướng quân toàn lực trợ hắn tình nhi mau tới gặp qua vạn hậu tướng quân nhìn rốt cuộc mặc vào hoa phục muội muội trung ly già vừa lòng gật gật đầu hắn muội muội quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nữ nhi tuổi nhỏ liền có trò giỏi hơn thầy cực với lam tư thế không dám không dám thần vạn hậu hí gặp qua cửu công chúa vạn hậu hí hơi cung thân ôm quyền hành lễ tuy rằng ở tịch tình nhi xuất hiện kia một khắc liền du xuống ánh mắt nhưng là ánh mắt đảo qua cũng là gặp được này trong lời đồn cửu công chúa quả nhiên mỹ mạo liền không biết đầu óc như thế nào nàng mẫu hậu năm đó chính là chân chính làm được tài mạo song tuyệt tịch tình nhi nhẹ nhàng nâng tay vạn hầu tướng quân đa lễ hương ra mấy năm ta đều mau đã quên kia công chúa thân phận." Giọng nói đạm nhiên, giống như trào phúng nói, lại hoàn toàn vô pháp từ trong giọng nói cảm giác được hối tiếc hương vị, làm vạn hầu hí biết, này quả nhiên không phải cái uổng có bề ngoài công chúa. "Công chúa khiêm tốn, mặc kệ công chúa ở đâu, công chúa thân phận vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi." Tịch Tình nhi, không, hoặc là từ giờ khắc này bắt đầu, nàng đã là trung ly tình nhi, độc nhất vô nhị hoàng tộc họ Đại biểu cho không gì sánh kịp tôn quý, liền tính là tại đây chư hầu san sát đế quốc, vẫn như cũ đối cái này họ có tôn kính. Trung ly tình nhi cười cười, đứng ở trung ly giả trước mặt, ca ca. Trung ly giả biết mội mội càng thích kêu hắn ca ca mà không phải Hoàng huynh, hắn cũng càng vui bị tình nhi như vậy đặc thù đối đãi. Hoàng huynh không phải duy nhất, trong cung còn có vài cái, ca ca lại là duy nhất, chỉ phải hắn một cái. Lôi kéo nàng ngồi vào chính mình bên người, khinh thân hỏi, đói bụng sao? A thời đi chuẩn bị đồ ăn, chờ một lát một hồi liền có thể ăn. Trung ly tình nhi gật đầu, nàng là thật sự đói bụng, từ trên núi hái thuốc trở về liền đối mặt một hồi chém giết, lại đợi này một canh giờ, hiện tại thiên đều đêm đen tới, đương nhiên sẽ đói. Vạn hậu hĩ nhìn hai người hỗ động, tựa như bình thường trong nhà huynh muội giống nhau thân cận, đảo không giống như là hoàng gia người. Hoàng gia người, quan hệ lại hảo, cũng là hỗn loạn ít lời ở trong đó, muốn đơn giản thuần túy thân tình, dữ dội khó, xem ra trận này đuổi giết đối này hai người thật cũng không phải không hề chỗ tốt. Trung ly già ngẩng đầu nhìn về phía vạn hậu hĩ, làm tướng quân chê cười, ta này hoàng muội không quá yêu nói chuyện, cũng chính là đối ta này ca ca còn có nói mấy câu nói. Thần không dám, thời văn chi đi ra, đại hoàng tử, cửu công chúa, đồ ăn chuẩn bị tốt ở hai người thân, Phận cho hấp thụ ánh sáng kia một khắc, hắn Xưng hô cũng thay đổi trở về. Trung Ly giả lôi kéo muội muội đứng dậy, vạn hầu tướng quân cũng vô dụng cơm đi. Cùng chúng ta cùng nhau dùng điểm đi, cơm canh đảm bạc, không cần ghét bỏ liền hào. Vạn hầu hĩ nào dám ghét bỏ, nhân gia hoàng tử công chúa đều có thể như vậy quá hai năm. Hắn một cơm đều nhìn không nổi, lại nói hắn vùng binh hành quân thời điểm cái gì không ăn qua. Có thể có ăn liền không tồi. Trên bàn cơm rất là an. Tính, vạn hậu hy tuy rằng là cái hào sảng người. Nhưng là nên chú ý địa phương một chút đều không qua loa. Không có gật đầu một cái não người là ngồi không xong hắn cái kia vị trí. Này nhưng không chỉ là thể lực sống. Cơm sau, vẫy lui những người khác. Trung ly tình nhi phủng trà xanh chờ hai người nói chuyện. Ở chỗ này hai năm. Đối với nơi này ăn mặc chi phí cằn cỗi nàng đã không muốn biểu cảm thán, lá trà không thể xưng là lá trà, xưng là trà bột phấn càng thích hợp, chính là ở trên địa cầu cái loại này đóng gói trà ngon diệp nghiền nát nghiền nát cái loại này, từ lúc bắt đầu hoàn toàn vô pháp nhập khẩu đến bây giờ có một ngụm không một ngụm uống, nàng thích ứng thật sự mau. Đại hoàng tử, cửu công chúa, thần ở biết được tin tức trước tiên liền phái người ra roi thúc ngựa đem tin tức truyền quay lại kinh thành. Không biết đại hoàng tử cùng cửu công chúa là hồi thần phủ để chờ hoàng thượng thánh dụ vẫn là ở chỗ này chờ. Vạn hầu hy rốt cuộc là một phương chư hầu, tuy rằng luôn mồm tự xưng thần, thái độ thượng lại là không tự ti không kiêu ngạo. Trung ly già quay đầu nhìn mỗi mỗi liếc mắt một cái, không biết tình nhi ý tưởng có hay không chuyển biến, vẫn là kiên trì không trở về cung sao. Tình nhi, trung ly tình nhi ngẩng đầu nhìn về phía trung ly già ca ca. Ta nói rồi ta sẽ không hồi cung, quyết định này sẽ không thay đổi. Vạn hậu hy trừng lớn mắt, công chúa không trở về cung. Kia tại đây góc cong, ai tới bảo? Hộ nàng hậu hạ nàng, Tình nhi, ngươi tái hảo hảo suy xét một chút, ngươi ở chỗ này, ca ca không yên tâm. Trung ly già vỗ chán, hắn một chút cũng không giật mình mỗi mỗi cái này đáp án, nhưng là vẫn là hy vọng sẽ có xoay chuyển đường sống, lấy tình nhi bên ngoài. Đặt ở dân gian hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp yên tâm. Trung ly tình nhi gợi lên khóe miệng, ca ca, ngươi hẳn là đối ta yên tâm. Ý có điều chỉ nói, làm trung ly giả nháy mắt nhớ tới tình nhi giết người khi. Lưu loát, hôm nay sinh sự quá nhiều, hắn vẫn luôn cũng chưa tới kịp hỏi tình nhi này thân thủ là ai dạy nàng. Tại đây hai năm, nàng cả ngày liền ôm một quyển không biết từ nào làm ra dược thảo thư xem đến vui vẻ vô cùng. Thỉnh thoảng lên núi hái thuốc Cũng không gặp nàng còn có thời gian đi học võ A Chẳng lẽ là lên núi hái thuốc Thời điểm gặp được kỳ nhân Chính là thừa ngươi một người tại đây Làm ta như thế nào yên tâm Liền tính ta yên tâm Phụ hoàng như thế nào sẽ yên Tâm Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn phái Một đội thị vệ lại đây bảo hộ ngươi Trung ly tình nhi không giao động Trong cung bên kia đương nhiên là ca ca ngươi giải quyết Ta không cần người bảo hộ cũng dễ dàng sẽ không rời đi nơi này, ca ca, ta thích loại này sinh hoạt, nhẹ nhàng, tự tại, không cần lục đục với nhau bảo hộ chính mình ích lợi, ca ca, ta không nghĩ hồi cung, đó chính là một cái kim quang lấp lánh lồng sắt, ta sẽ hít thở không thông, đến mặt sau, lời nói đã có, điểm đáng thương hề hề hương vị, liền tính trung ly già biết rõ nàng như thế nói là muốn cho hắn đau lòng, hắn vẫn là vô pháp làm bộ không thấy được, than nhẹ một hơi, Hảo. Y ngươi, mặt khác ta tới giải quyết. Trung ly tình nhi lúc này mới thu hồi kia biểu tình cười. Cảm ơn ca ca. Trung ly giả bất đắc di lắc đầu. Vạn hầu tướng quân, ngươi cũng thấy rồi. Tình nhi không muốn hồi cung, ta không nghĩ miễn cưỡng nàng. Như vậy, ta chỉ có thể đi ngươi phủ để chờ phụ hoàng thánh. Dụ, miễn cho đem quá nhiều người lực chú ý hấp dẫn đến nơi đây tới. Vạn hầu hy chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Phóng một cái công chúa ở hắn đất phong, vẫn là cái cực kỳ được sủng ái công chúa, này không phải muốn hắn mệnh sao? Một khi công chúa có cái gì sơ suất hắn thượng nào kêu oan đi? Chính là, như vậy có phải hay không quá nguy hiểm? Trung Ly già đương nhiên hiểu hắn ý tứ, hắn lại làm sao không lo lắng, nhưng là lấy tình nhi tính tình, thật muốn cưỡng cầu, nàng rất xa. Né tránh đều là rất có khả năng, tình nhi có tự bảo vệ mình năng lực, Điểm này tướng quân không cần lo lắng, cũng không cần cố ý phái người lại đây bảo hộ, phụ hoàng nơi đó hẳn là sẽ phái người lại đây. Trung ly tình nhi vừa nghe liền nhíu mày, là bảo hộ vẫn là giám thị, có thể tin không thể tin, đây đều là vấn đề, nàng bí mật quá nhiều, tùy ý tiết lộ giống nhau đi ra ngoài nàng đều ăn không hết gói đem đi, chính là muốn như thế nào cự tuyệt đâu. Tình nhi, điểm này ngươi, cần thiết tiếp thu, Bằng không phụ hoàng nơi đó vô luận như thế nào đều là vô pháp thuyết phục. Ngươi yên tâm, sẽ không làm cho bọn họ trụ đến cái này trong viện tới. Bên ngoài như vậy đại đất trống làm cho bọn họ chính mình kiến oa đi. Trung ly tình nhi ngẫm lại cũng là như thế hồi sự. Nếu là trong cung thật là tùy tùy tiện tiện liền ứng nàng không trở về cung việc này, chỉ có thể thuyết minh nàng quá không địa vị. Nhưng sự thật là nàng vẫn luôn là trong cung vị kia bảo. Bối cục cưng Phái người tới bảo hộ đó là khẳng định, hảo đi, đừng tới quá nhiều người. Trung Ly giả lắc đầu, không có khả năng quá ít, chiếu cố ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, bảo hộ ngươi, minh ám, này đó đều là tỉnh không được, ngươi sẽ nấu cơm sao, sẽ nhóm lửa sao, sẽ giặt quần áo sao. Trung Ly tỉnh nhi rất muốn trả lời nàng sẽ, nhưng là lý trí nói cho nàng không thể nói, một cái thân kiểu thịt quý công chúa như thế nào khả năng sẽ nấu cơm liền tính gặp nạn ở bên ngoài ngây người 2 năm không cũng vẫn luôn có ca ca cùng thời văn chi ở chiếu cố sao nàng trừ bỏ lên núi hái thuốc căn bản chưa làm qua mặt khác cái gì sự dù sao tận lực đừng tới quá nhiều người sẽ không ta có thể học bằng không cùng ngốc tại trong cung có cái gì khác nhau làm việc người ta có thể đi chấn trên làm hùng trưởng quẻ giới thiệu một hai người là được ca ca có thể chứ trung ly già vỗ chán cái này muội muội cái gì đều hảo hảo đến không đến chọn chính là tại đây phương diện nàng có kỳ quái chấp nhất hảo đi ta tận lực a thời trước lưu tại này chờ trong cung người tới lại trở về vẫn là tình nhi ngươi thói quen a thời hầu hạ ngươi trung ly tình nhi lắc đầu ca ca hắn nguyện trung thành chính là ngươi hơn nữa làm một cái như thế ưu tú thị vệ ngốc tại ta bên người quá lãng phí ta vô pháp cho hắn cái gì hảo đi Trung ly giả sát thật tưởng đem thời văn chi mang theo trên người, hiện tại, hắn là hắn duy nhất. Còn tin tưởng, hơn nữa nhưng dùng thuộc hạ, vạn hậu hĩ nghe hai huynh mội cò kè mặc cả, không nghĩ tới cuối cùng thắng tuyệt đối cư nhiên là cửu công chúa, đại hoàng tử là kế tiếp bại lui. Bởi vậy có thể thấy được, ở đại hoàng tử trong lòng, cái này hoàng mội là phi thường có phân lượng, liền tính nói không cần hắn phái người bảo hộ, vấn đề là hắn thật sự dám không cho người bảo hộ sao? Đây là cái bom hẹn giờ A. Vạn hậu tướng quân. Chúng ta đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai. Liền đi trước Lương Châu Thành. Là. Trong lòng muôn vàn cái không muốn. Vạn hậu hĩ cũng chỉ đến nhận. Không nói mặt khác. Xem ở người kia mặt mũi thượng. Hắn cũng đến đem nàng nữ nhi bảo vệ tốt. Làm nàng trên trời có linh thiêng có thể an rất ngàn thu. Hồng nhan bạc mệnh A. Đây là nhất chân thật vẽ hình người. Lúc ấy nếu nàng lựa chọn chính là hắn. Như thế nào khả năng sẽ xem nàng nữ nhi nhiều thông minh, biết hoàng cung đó chính là cá nhân ăn thịt người địa phương, ra. Tới liền không muốn lại đi trở về, tuy rằng nhìn như thiếu tôn vinh, chỉ là chỉ sợ trong hoàng cung vị kia trong lòng sẽ đem nàng xem đến càng trọng đi.